Sơn giã nhàn vân 12 chương 102 tiểu bạch đã chẳng biết đi đâu kim châm hoa cùng cây gừng tây đều là dễ cây. Hoang giã hồ lô dưa còn lại là dưa mầm. Đây là từ một cây đã mọc ra một cái tiểu hồ lô dưa cây cuối cùng phân ra tới tiểu mầm. Cũng không biết có được hay không. Kim châm hoa cùng hổ lô dưa đều coi là rau loại. Mà cây gừng tây liền có thể xem như sen vào rau loại cùng món chính loại ở giữa. Cây gừng tây vật này cây bề ngoài dáng dấp cùng quỳ hoa khá giống. Nếu không phải vân bất lưu được chứng kiến vật này. Thậm chí trong nhà từng trồng qua vật này mà nói. Thật đúng là sẽ coi nó là thành quỳ hoa. Đương nhiên nếu như là quỳ hoa mà nói. Hắn càng vui mừng hơn đáng tiếc không phải là. Nó dễ cây có thể dùng để nấu lấy ăn. Cũng có thể dùng để nấu cháo. Thậm chí còn có thể ướp ra vị thành dưa muối. Cảm giác thoải mái giòn. Bắt đầu ăn có chút ăn đồ chua cảm giác. ngoại trừ cái này ba loại bên ngoài. Ngoài ra còn có mấy loại thảo dược. Trong đó liền bao quát hóa cốt thảo. Những thứ này thảo dược. Có chút tương đối hy hữu. Hắn cũng chuẩn bị tiếp cận chính mình trồng Bình thường nếu có thể trong núi tìm tới. Vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là tìm không thấy. Vậy mình bồi dưỡng cũng có thể. Bất quá. Đem những thực vật này bị hắn gieo xuống sau đó Hắn liền cảm giác Ngày mai cần cho mảnh đất này biên cái hàng rào Miễn cho chính mình không có ở thời điểm Bị những cái kia bầy Nga thôn núc xuống cho hỏa hỏa Gieo xuống những vật này sau đó Hắn vừa trở về mắt nhìn nhà bếp Phát hiện nồi đá bên trong thịt còn không có triệt để hầm nát vụn sau đó Hắn vừa trở lại mảnh đất kia bên trên Đem tỏi núi cùng gừng hoang dại. Cùng rau đắng chung quanh cỏ dại cho dọn dẹp sạch sẽ. Một bên dọn dẹp cỏ dại. Hắn một bên tự dếu nở nụ cười. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không lại trở về. Ai muốn quanh đi quẩn lại. Lại về tới nơi này. Chờ những cái kia cỏ dại đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Vân bất lưu mắt nhìn những cái kia rau đắng. Cảm thấy ngày mai trước tiên có thể vén một đợt những thứ này sau đắng. Năm trước sau đắng khô còn lại có không ít. Hẳn là đem bọn nó trước giải quyết hết. Nếu không phóng lâu dễ dàng biến dai. Biến đổi dai liền ăn không ngon. Sau khi hết bận. Vân bất lưu trở về tẩy cái tay. Vọt lên hạ thân. Lại đem còn tại trong ao chơi nước tiểu nai hổ vồ tới. Giúp nó đem trên thân bùn nhão rửa sạch. Tại vân bất lưu thay nó lúc tắm rửa. Tiểu ra hỏa cũng có chút không thành thật. Thời gian thỉnh thoảng vung vẩy một chút thân thể của mình. Đem trên thân giọt nước vứt đến văng tứ phía. Thẳng đến vân bất lưu uy hiếp nó, lần nữa ra liền không cho thịt ăn sau đó, nó mới trở nên nhu thuận lên. Khi hắn mang theo tiểu nai hổ trở lại bếp lò đá bên cạnh lúc, sắc trời đã gần đen. Tiểu Mao cầu cực kỳ đúng lúc đưa nó bồn gốm từ trong sơn đồng ôm đi ra. Sau đó ngồi ngay ngắn ở nồi đá bên cạnh chờ lấy. Mà trái lại tiểu nai hổ còn lại là một mặt mộng bức mà nhìn xem tiểu Mao cầu cùng vân bất lưu. Hiển nhiên ở phương diện này tiểu Mao cầu càng thành thục một ít cũng càng là thông minh. Đương nhiên cũng có thể là là tiểu nai hổ còn nhỏ nửa năm trước ký ức tại nó nơi này. Căn bản đáp mơ hồ không rõ. Thế là. Vân bất lưu chạy về sơn động. Đem bình thường tiểu nai hổ dùng chậu gỗ kéo đi ra. Sau đó cùng tiểu mau cầu bồn gốm cùng một chỗ. Cầm tới dẫn nước quản nơi đó sạch rửa sạch sẽ. Sau đó. Hắn dùng cốt đao trong nồi đá đem khối kia đun sôi thịt khô phân ra một khối. Phóng tới tiểu mau cầu bồn gốm bên trong. Vừa cắt một đoạn cho tiểu nai hổ Phân biệt cho chúng nó thỏa muốn canh thịt. Còn lại, vân bất lưu đến trong nồi bỏ thêm chút muối sau đó, liền tự mình thu nhận. Kỳ quái! Trời này đều muốn đen. Tiểu bạch thế nào còn chưa có trở về hắn vừa ăn vừa nói. Trong đầu ít nhiều có chút lo lắng lên tiểu bạch xà đến. Mặc dù hắn biết rõ tiểu bạch xà kỳ thật rất bất phàm. Có thể yêu nguyên vẫn là tránh không được sẽ lo lắng. Đặc biệt là nghĩ đến. Nó có thể hay không đã chết ác vân bất lưu dung phía dưới Đem ý nghĩ này quên sạch sành xanh Rốt cuộc đầu kia tiểu bạch xà cũng không phải phổ thông tiểu bạch xà Có thể phóng độc khói Trên thân trong suốt vảy sự cùng vây đuôi cực kỳ sắc bén Thấy thế nào đều không giống hàng thông thường bộ dáng Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền quải điệu mà lại Nó muốn thật có nguy hiểm gì mà nói Trong hồ có thể là cha mẹ của nàng đại quái thú. Có thể trơ mắt nhìn xem nó mạo hiểm sao khẳng định sẽ ra ngoài giải cứu nó đi có thể thẳng đến hắn đem nửa nồi thịt canh cùng thịt đều tiêu diệt hết. Cũng không có gặp tiểu bạch xà trở về. Có thể hắn ngoài trừ yên lặng chờ đợi bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì khác biện pháp. Hắn tại sân thượng bên cạnh đốt lên cái bó đuốc. Đem hai đầu ghế trúc từ tiểu trúc lâu bên trong sách ra. Mày ra đến trên sân thượng. Dế trúc mặt ngoài đã hiện đầy cho bụi. Hắn trực tiếp đem dế trúc ném tới trong hồ nước ngâm lên. Chuẩn bị ngày mai tắm một cái phơi nắng. Cũng may không có bị côn trùng đục rơi điểm ấy để cho hắn có chút vui mừng. Hắn tại lầu một trong đại sảnh đốt một bồn gốm ngải cứu mảnh, Sau đó đem tiểu trúc lâu trước sau hai phiến cửa trúc đều đóng chặt. Để cho ngài cứu đốt ra xương mù xua đuổi một chút tiểu chút lâu sâu kiến. Khoanh chân ngồi tại sân thượng bên cạnh bên cạnh nằm sấp tiểu nai hổ. Bây giờ nó kỳ thật đã không thể lại gọi tiểu nai hổ, nói thế nào cũng là có 8-9 tháng đại hổ tệ tử. Một thân kim quất sắc đường vân, nhìn tương đối xinh đẹp. Hắn nằm tựa ở tiểu gia hỏa trên thân, vỉnh lên chân bắt chéo, xuất ra cốt địch nhẹ nhàng thổi tấu lên. Một bài Tây Hải tình ca đưa cho cái này mênh mông nối lớn. Lúc trước thích bài hát này thời điểm, kỳ thật vừa bắt đầu cũng không phải là thích ca, mà là thích trong video xứng những cái kia cảnh đẹp. Ngọc Long tuyết sơn, nhị biển, Tây song bản nạp, trời xanh mây trắng mênh mông, non xanh nước biếc dạng dạng cổ một sơn lâm thăm thẳm. Mặc dù hắn sau cùng cũng chưa từng đi qua những cái kia để cho hắn cảm thấy đẹp ngây người địa phương Nhưng hắn vẫn là không thể quên được đã từng đem hắn kinh diễm đến những cái kia chụp xuống ốm kính Sau đó ngay cả cái kia thủ tiếng sáo bàn tây hải tình ca cũng thích Lúc trước học thổi địch thời điểm đã từng tại trên mạng download qua khúc phổ chính mình học Đương nhiên nói là nói như vậy có thể thổi sao thì thật chính là tôm mấy cái loạn suy mà thôi tự học thành tài ví dụ khẳng định là tồn tại, có thể liền âm nhạc phương diện này, tựa hồ cũng không bao quát hắn vân máu người ở bên trong. lúc trước học được hơn một năm cũng không học ra cách như thế về sau, ngược lại là khi ta còn có thể gảy bắn ra. đáng tiếc mình thích tiểu tỷ tỷ không thích chính mình, sau cùng hắn đành phải từ bỏ. tại trong đêm tối này, tại trong thâm sơn này, cốt định âm thanh du dương. Lại là trong bất chi bất xác để cho người ta nhận chìm xuống tới Để cho cái này nguyên bản tính đêm Càng lộ vẻ yên tĩnh. Nhìn từ điểm này, hắn tôm mấy cái loạn suy Vẫn là có mấy phần công lực Một khúc thổi kết thúc Vân bất lưu nâng người đi tới cạnh cửa nhìn nhìn Phát hiện thật là có không ít sâu Kiến bị ngải cứu khói từ bên trong lầu trúc chạy ra Cũng may không có loài rắn hoặc con dếp các loài độc trùng Vì hóa tan một chút trong lầu ngải cứu khí vị Hắn vừa trà sát chút hương một phấn Phóng tới đốt hương trong lò đốt Lầu một cùng lầu hai đều để lên một cái Sau một tiếng Vân bất lưu nằm tại hắc hổ trên da Yên lặng nghe chút lâu bên ngoài đủ loại thanh âm hội tụ thành khúc Phát hỏa ra trong đêm tối này sơn lâm Nơi xa trong rừng cú đêm âm thanh Chỗ gần trong hồ nước hồ tiếng nghẹn ngào thảm cỏ xanh bên trong ếch ộp, ngẫu nhiên còn có một hai tiếng nga thôn ngốc súng nga nga ầm thanh. Tại cái này tự nhiên thanh âm bên trong, hắn yên lặng tiến nhập mộng đẹp. Thẳng đến cảm giác được có cái gì đè ở trên người, hắn mới từ trong mộng bừng tỉnh. Sơn Dã Nhàn Vân 12 chương ba ngươi thế nào trở nên thế này mập mông lung bên trong. Vân Bất Lưu cảm giác có cái gì áp trên người mình. Nguyên bản còn ngủ được mơ mơ màng màng hắn. Đột nhiên giật cả mình. Mở mắt ra. Tùy tiện gặp một đảo bóng trắng chất tại trước mặt hắn. Sợ đến hắn kém chút một quyền hướng cái này bóng trắng đánh tới. Cũng may hắn cố nín lại bởi vì cùng loại loại tình hình này trước kia hắn cũng từng trải qua. Hắn chớp chớp hai mắt yên lặng nhìn xem cái này trồng chất bóng trắng. Bây giờ hắn. Ban đêm thấy vật năng lực đã không thấp. Mặc dù không cách nào cùng ban ngày đánh đồng Có thể một nửa năng lực khẳng định là có Nhìn kỹ cách này trồng chất bóng trắng Mới phát hiện đây đúng là một đầu bạch xà Chỉ bất quá đầu này bạch xà khẩu người có chút lớn Mặc dù bộ dáng cùng tiểu bạch xà có chút giống Nhưng nó khẩu người hiển nhiên muốn so tiểu bạch xà lớn hơn mấy lần Lúc trước hắn lúc đi thời gian tiểu bạch xà đã có dài hơn 2 mét, thân thể cũng có cổ tay hắn lớn nhỏ. Nhưng bây giờ, trước mắt đầu này bạch xà, đã có hắn cánh tay lớn lớn như vậy. Bất quá mới nửa năm không gặp mà thôi. Tiểu bạch xà làm sao có thể trưởng thành hiện tại quả cầu này dạng hắn có chút hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không tiểu bạch phủ mấu huyên đệ. Có thể quay đầu nhìn thấy vùi ở trên ghế mây tiểu mao cầu. Cùng chạy ở chân hắn bên cạnh tiểu Nai Hổ. Đều không có gì đồng tính. Hắn đã cảm thấy chính mình muốn khẳng định không đúng. Ngươi, ngươi là tiểu khả Ái Vân bất lưu cảm thấy ít hầu hơi khô câm, không tự giác mà nuốt xuống ngoạm ăn nước. Nguyên bản nằm sấp trong ngực hắn bạch xà. Lúc này đã cuộn thân ngẩng đầu. Nhìn xuống hắn. Sau đó vừa chậm rãi cúi đầu. Hơi có chút giữ tợn đầu rắn rán tại hắn trên gương mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve. Điều này làm cho thân thể của hắn trở nên có chút cứng ngắc, có cố muốn sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy sung động. Mặc dù lúc trước đầu kia bỏ túi hình dạng tiểu bạch xà. Hắn thấy. Đúng là dài rất xinh đẹp cực kỳ đáng yêu. Nhưng cái kia dù sao cũng là nó khi còn bé. Bất luận cái gì hung mãnh động vật tại bọn chúng khi còn bé kỳ thật đều có thể cực kỳ đáng yêu. Ví dụ như hung manh hung manh tiểu nai hổ, tại nó còn nhỏ thời điểm, liền cực kỳ đáng yêu. Chờ sau này nó dài đến cùng. Nó phụ mấu đồng dạng lớn, đoán chừng sẽ rất khó nổi bật lên vẻ dễ thương. Tựa như trước mắt đầu này bạch xà đồng dạng. Nếu là đầu này bạch xà muốn hắn mạng nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng xòe ra miệng. Nhưng một cách lão đại, đến hắn trên cổ cắn một cái. Hắn khẳng định liền giao phó ở nơi này Bất quá rất nhanh hắn đã cảm thấy Cái này hoàn toàn chính là mình sợ chính mình Nếu như đầu này bạch xà không phải là tiểu bạch mà nói Nó làm sao có thể dám tùy tiện lưu đến tòa này tiểu trúc lâu bên trong tới lại thế nào có thể sẽ vô duyên vô cớ cuốn đến trong ngực hắn tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ lại thế nào có thể sẽ không có nửa điểm phản ứng chỉ là suy nghĩ một chút lúc rời đi tiểu bạch xà cái kia tiêm tu thân hình dạng. Nhìn nhìn lại hiện tại hoàn toàn mập tầm vài vòng hình thể. Hắn liền không khỏi nghi hoặc Nó rốt cuộc ăn hết cái gì vật đại bổ rồi theo nó ngủ đông đến kinh chập. Vạn vật khôi phục. Đoán chừng có 3 tháng thời gian. Đoạn này thời gian nó hẳn là tại ngủ đông. Thân thể không có thu hút đồ ăn, chắc chắn sẽ không có nhiều ít sinh trưởng. Từ kinh chập đến bây giờ, đoán chừng cũng liền không đến 3 tháng thời gian. Coi như 3 tháng thời gian, coi như mỗi ngày để nó sinh trưởng 1 cm. Nó đến bây giờ tối đa cũng liền hơn 3 m bộ dáng. Nhưng bây giờ nhìn nó mập thành dạng này thấy thế nào đều giống như có 4-5 mét bộ dáng Đây nhất định là ăn hết cái gì bổ vật Cho nên mới bị thúc sụp thành bộ dạng này đi hắn đoán chừng Nó thể trọng có thể đều có 3-40 cân đi nó mới xuất sinh hơn một năm chút thời gian mà thôi À nếu như trước kia có người nói một con rắn một năm có thể dài đến 3-40 cân Đoán chừng hắn sẽ cảm thấy người kia khẳng định là điên rồi Thật có loại rắn này Cái kia nuôi rắn người há không sớm phát đại tài rồi nhưng bây giờ Hắn không thể không tin Thế giới này thật là cái gì điên cuồng sự tình đều có thể phát sinh Có lẽ là ẩm thân trong hồ nó cha mẹ cho nó ăn hết bảo bối gì cũng không nhất định Hắn chậm rãi thở ra một hơi Cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay Muốn tải nó trên đầu vén một cái Nhưng lại lo lắng nó miệng rắn một tấm. Liền cho hắn tới một khẩu. Loại cảm giác này để cho hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Muốn để nó tranh thủ thời gian từ trên người hắn lưu xuống tới. Rồi lại lo lắng chọc giận nó không vui. Coi như để nó thế này đợi ở trên người. Hắn vừa hồn thân nổi ra gà. Thế là hắn quyết định dậy đi dưới lầu đi tiểu một chút ép một chút. Quả nhiên, hắn vừa chuẩn bị lên thân thể nó tùy tiện từ trên người hắn trượt xuống. Hắn xuống lầu, nó cũng đi theo lưu xuống dưới, nhìn nó toàn bộ dài, hắn thật bị hù dọa. Quả thật làm cho hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Đầu này thân eo nhìn có cánh tay lớn phẩm chất. Thân dài có 4-5 mét bạch xà. Lại là năm trước mùa xuân hắn nhận nuôi đầu kia. Cái này tốc độ phát triển. Thực sự quá kinh người hắn không chút nghi ngờ Nó khẳng định là ăn hết bảo bối gì Cho thúc đẩy sinh trưởng thành dạng này Chạy đến chút lâu bên ngoài trên đồng cỏ đi tiểu một chút Đón gió nổi lên vài thước Sau đó đột nhiên đánh vài cái lạnh run Hắn mới thư thái đi trở về Sau đó chuẩn bị dùng bật lửa điểm cái bó đuốc Kết quả bật lửa đánh lấy đánh lấy Thế mà không đánh lấy Hắn lắc lắc lần nữa đánh hắn phát hiện cách bật lửa cũng muốn cáo biệt hắn. trên thực tế, hắn đã tại hạ ý thức bên trong giảm bớt đối đánh bật lửa sử dụng tần suất. có thể đi tới thế giới này đều đã một năm. coi như bình thường đều không sao cả dùng. có thể đi năm suất sơn cùng năm nay vào núi cái này hai lần sử dụng tần suất lại tương đối cao. hắn có chút phiền muộn mà khẽ thở dài âm thanh. lúc trước đi tới thế giới này thời một thân trang phục. Đầu tiên là này chối tiểu chìa khóa cưa đao rút lui. Sau đó là quần áo. Hiện tại là cách bật lửa. Trên cơ bản tất cả đều đã bỏ bao quát đầu kia tiện nghi dây lưng. Rất rõ ràng. Đầu kia dây lưng rõ rệt không phải là cái gì ra thật cách. Hắn hiện tại cho mình chế tác đầu này ra cá xấu mang. Mới thật sự là chính tông ra cá xấu mang. Chỉ bất quá chế tác phía trên có vẻ hơi thô ráp mà thôi. Hắn thu hồi chỉ còn lại thưởng thức sử dụng cách bật lửa. Hướng phía cái kia bạch xà nhìn lại. Phát hiện cái kia bạch xà mang não đại. Hướng hắn nhìn nhìn. Sau đó hướng hắn bơi tới. Tiểu bạch. Thật là ngươi ngươi thế nào đột nhiên trở nên thế này mập hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Đầu này to mọng đại bạch xà. Sẽ là năm trước đầu kia tiêm tu tiểu bạch xà. Thật bất khả tư nghị tê. Tiểu bạch xà tây minh một tiếng mở ra vảy sừ ở trước mặt hắn lay động. Ác ta ý là lớn. Ngươi thế nào đột nhiên lớn như vậy vân bất lưu trấn an nó một chút nó cảm xúc. Ta liền rời đi mấy tháng a ngươi ăn cái gì rồi cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn sửa lại miệng. Cho nên nó mới thu hồi vảy sừ. Bất quá cực kỳ hiển nhiên. Nó không biết nói chuyện. Coi như có thể nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Nó cũng không có cách nào trả lời hắn. Là lấy nó đang nhìn hắn một lúc sau tùy tiện vừa hướng trên lầu lưu đi tới. Chờ vân bất lưu lại lần nữa trở lại trên lầu lúc, nó đã vùi ở hắn ra thú trong chăn. Nhìn thấy chính mình vừa biến thành cho nó làm ấm giường người kia. Vân bất lưu có chút bất lực nhà rãnh. Đồng thời trên thân vừa nhìn không được nổi ra gà Nghe nói thân rắn bên trên mang theo rất nhiều ký sinh trùng a cách này nếu là. Ai không có cách, quay đầu để cho tiểu mao cầu thêm điện vài cái xếp sát trùng được rồi sơn giã nhàn vân 12 chương 104 bên trên sườn núi dễ dàng phía dưới sườn núi khó khăn quả nhiên. Buổi sáng khi tỉnh dậy, đem vân bất lưu cảm giác được trên thân trọng lượng lúc là hắn biết tối hôm qua cái kia không phải là mộng, tiểu mạch xà thật biến thành đại rắn mập. Nó sống đã từng như thế nằm sấp ở trên người hắn thế nhưng hắn cảm nhận được trọng lượng đã có khác nhau rất lớn. Trước kia chỉ là mấy cân trọng lượng đồ vật đè ở trên người. Thế nhưng hiện tại lại là nặng 30, 40 cân vật đặt ở trên ngực để cho hắn có loại thở không nổi cảm giác. Đương nhiên hắn không phải thật sự thở không nổi chỉ là có chút khó thích ứng nó biến hóa. tựa hồ là cảm giác được hắn đã tỉnh rồi. Nó từ ra thú phía dưới chui ra Lộ ra đầu rắn cách hắn mặt Không đến ba cơ Mơ Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem nó Để nó thân thể có chút cứng ngắt Mặc dù loại này đối mặt tại nó khi còn bé đã từng có vô số lần Nhưng nó thế này to con thời điểm Còn là lần đầu tiên Cùng nó nhìn nhau một phen sau đó Hắn dần dần cảm giác được ra đầu có chút nha Hồn thân nổi ra gà vừa dựng đứng lên. Lần thứ nhất trên người nó cảm thấy dữ tờn cảm giác. Thế nhưng hắn không dám nói ra, sợ ra hỏa này lại đối hắn nghe rằng, nó chính là thế này tùy hứng. Hắn cảm thấy mình kỳ thật chính là cái kia tốt rồng diệp công. Sớm A Tiểu Khả Ái mặc dù trong lòng của hắn đầu đang nói, mập mạp sau đó, không có chút nào đáng yêu. Nhưng hắn vẫn là trái lương tâm đối với nó ca ngợi một câu, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Cảm giác được hắn động tác tiểu mạch xà tùy tiện từ trên người hắn trượt xuống. Tiểu Nai hổ đã tỉnh lại, nằm nhoài ở chỗ này nhìn xem vân bất lưu buồn bực ngán ngầm mà ngáp một cái. Tiểu mau cầu cũng từ trên ghế mây nhảy đến trúc bề cửa sổ, đón gió sớm phóng điện rửa mặt. Rất khó tưởng tượng Cách này biết phóng điện tiểu ra hỏa. Trên thân tóc dài thế mà như thế mềm mại. Thế mà không có giống tơ thép cầu như thế cuộn lại lên. Vân bất lưu dối lưng một cái, nhìn kỹ một chút xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu bạch xà. Tối hôm qua trong đêm nhìn không rõ ràng. Hiện tại xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào quang tuyến. Ngược lại là có thể xem cái rõ ràng. Nó thân eo rất mập mạc địa phương. Đúng là có hắn cánh tay lớn to. Thân dài nhìn ra 4 mét thêm hẳn là có Đã không còn lúc trước bộ kia tiểu khả ai bộ dáng. Đương nhiên hắn không dám đem vét bỏ biểu lộ viết đến trên mặt Tuy nói hiện tại tiểu bạch xà Nhìn đã không cần hắn lo lắng Có thể cùng so sánh mà nói Hắn vẫn là la thích làm sơ đầu kia đáng yêu tiểu bạch xà Đứng tại trên bể cửa sổ tiểu mao cầu quay đầu nhìn nhìn bạch xà Chuyển thân xoay người ra cửa sổ Nghĩ đến tiểu mau cầu nhìn thấy đầu này đột nhiên trở nên tốt đẹp vài vòng mập bạc xà Cũng không biết nên nói cái gì cho phải đi vân bất lưu ở trong lòng than nhẹ một tiếng Chuyển thân mở cửa xuống lầu Tiểu Nai hổ vung lấy đuôi dài Chen người xuống lầu Chạy đến sân thượng bên ngoài Dũi cổ khá mồm ngao ngao kêu Tiếng kêu thiếu chút cho phép non nớt Nhiều một tia hào khí Kỳ thật cẩn thận nghe lời, vẫn là hoa hoa khoe bộ dáng Vân bất lưu chạy đến dẫn nước quản nơi đó rửa mặt. Dùng mối ăn trà sát răng. Sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu canh thịt. Chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng chuẩn bị bên trên sau đó, hắn liền bắt đầu rèn luyện thân thể. Nếu không cách nào dùng luyện quyền đến đề thăng chính mình, hắn cũng chỉ đành tiếp tục sử dụng biện pháp cũ. Bất quá hôm nay hắn không định đi trong rừng cây luyện. Một hồi hắn chuẩn bị đem cái kia hai khối mà dùng hàng rào tường vây quanh. Miễn cho bị đám kia bày Nga thôn núc dũng cho hỏa hỏa Buổi chiều có thể đi rừng trái cây bên kia thăm hỏi một chút hầu tử thuận tiện xem có không có trái cây có thể hái. Hắn đầu tiên là chạy chậm vài vòng chờ thân thể nóng sau khi đứng lên liền bắt đầu cực tốc phi nước đại. Phi nước đại bên trên mười mấy hai mươi vòng sau đó. hắn quét mắt tòa kia núi cao hưng khởi phía dưới tùy tiện dọc theo tòa kia núi cao phi nước đại mà lên Thẳng đến thực sự chạy không đi lên Mới tay không leo lên còn như có thể hay không đến rơi xuống đến rơi xuống làm sao bây giờ vân bất lưu không có nghĩ qua bởi vì trực giác nói cho hắn biết hắn có thể tùy tiện bỏ đến tòa này núi cao đi tới quả nhiên Lấy thân thể của hắn có khả năng bạo phát đi ra lực lượng. Cùng điểm này thể trọng. Hắn dễ như chở bàn tay mà liền bỏ tới tòa này cao có hai ba trăm mét núi cao bên trên. Tại cách này núi cao bên trên. Đón gió hồ xem mặt trời mọc. Tự nhiên có một phen đặc biệt tư vị. Cảm giác thiên địa đều nhỏ đi. cúi đầu xem phía dưới hồ lớn, phản phất có trồng xem đầm nước nhỏ cảm giác. Dùng khác biệt góc độ xem tướng cùng phong Cảnh Cảm thụ xác thực không giống nhau lắm Hắn đột nhiên có loại muốn tải vách núi này bên trên tre một tòa phòng ở sung động Mặc dù núi cao chỗ cao nhất diện tích không lớn Chỉ có mấy mét vuông bộ dáng Có thể hoàn toàn có thể làm treo treo kết cấu tiến hành xử lý Tựa như tre trúc lâu thời dùng huyền không cơ cấu đồng dạng Đến lúc đó, hắn có thể làm một cây sân thượng huyền không tại ngoài vách núi cũng tại trên sân thượng trồng chút hoa cỏ. nghĩ đi nghĩ lại. Hắn tùy tiện phát hiện. Hắn cảm giác kích động này. Muốn so lúc trước che tòa kia tiểu trúc lâu thời còn mãnh liệt hơn. Hắn cảm thấy. khả năng này là bởi vì chính mình muốn đem nơi này chế tạo thành nhà đi lại một lần nữa về tới đây. Hắn đã hạ quyết tâm. sẽ không lại tùy tiện rời đi. Tại cách này nguyên thủy thời đại bên trong thế giới bên ngoài kỳ thật cũng không đặc sắc như vậy Vùi ở nơi này yên lặng huấn luyện Yên lặng nghiên cứu những cái kia thượng cổ văn tự, Nghiên cứu những cái kia thượng cổ phương pháp tu hành Kỳ thật cũng là lựa chọn tốt Lúc trước hắn che tòa kia tiểu trúc lâu thời điểm Ôm là không quan trọng thái độ Nghĩ đến sớm muộn có một ngày chính mình sẽ rời đi nơi này Chỉ là tùy tiện tìm một chút sự tình làm một chút mà thôi. Thế nhưng hiện tại khác biệt, hắn đã chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành nhà mình. Còn như đến đi về hướng đông tìm kiếm cái gì bộ lạc, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Hắn cũng không phải chân chính từ đông phương tới người nguyên thủy. Hắn là xuyên qua tới người địa cầu a coi như về sau rời đi nơi này. Cái kia tối đa cũng chính là ra ngoài đi dạo một vòng. Coi như du lịch. Mà không có khả năng giống trước đó như thế. Trực tiếp đem nơi này vứt bỏ. Trên thực tế, trước đó lúc rời đi sau đó, hắn đúng là không có ý định trở lại. Đáng tiếc. Hắn đụng phải là nguyên thủy thời đại xã hội nguyên thủy. Vừa đụng phải đám kia đáng yêu người nguyên thủy. Thế mà nhắc nhở hắn đạp vào tìm kiếm đường về đường. Đối mặt chính mình đào hố, hắn có thể làm sao đành phải nhắm mắt lại nhảy xuống. Cũng may về tới đây Với hắn mà nói thì thật cũng rất tốt Tại dạng này một cái thế giới Mặc kệ ở đâu sống yên phận Có cái gì khác biệt đâu mà trở lại nơi này Ít nhất còn có thể trở lại thăm một chút tiểu bạch xà Hắn chỉ là không nghĩ tới tiểu bạch xà lại biến thành đại bạch xà mà thôi Bất quá Muốn ở trên đây tre tòa phòng ở Lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình Đầu tiên Nhất định phải từ đáy vượt đục một đầu thang đá đi lên Nếu không mà nói Căn bản không có khả năng đem vật liệu gỗ hoặc cây trúc vận chuyển lên Thứ nhì chọn vật liệu gỗ vẫn là chọn cây trúc cũng là một vấn đề Cây trúc mà nói rừng trúc bên kia mặc dù còn lại có một nửa Có thể nếu là lần nữa che một tòa Đoán chừng liền thật muốn bị họ hỏa sạch sẽ Mà lại tiểu chút lâu đã có một tòa, cũng không cần thiết lần nữa che. Ngược lại là hoàn toàn có thể ở trên đây che một tòa nhà gỗ. Chế tạo nhà gỗ mà nói cần công cụ, hắn nghĩ tới khối kia hoảng sắt. Tại vách núi này trên đỉnh ngồi một hồi, chờ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, hắn mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Có thể hắn đứng lên nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện bên trên sườn núi dễ dàng phía dưới sườn núi khó khăn. Hắn cảm thấy có chút thất sách Không có đem răng nanh treo ở trên eo Nếu là có cây răng nanh Hắn hoàn toàn có thể một đường đục vách tường mà xuống Căn bản không cần lo lắng xuống dưới có thể bị nguy hiểm hay không Sơn giã nhàn vân 12 chương 105 vườn rau xanh bên trong trồng lúa đậu trên sườn núi trụi lủi, Không có dây leo Hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí Dùng ngón tay chế trụ trên vách đá dựng đứng khe đá, sau đó từ trên vách đá dựng đứng từng bước một chậm rãi hướng xuống lui. Cũng may hắn mười ngón lực lượng vượt mức bình thường. Là lấy giống như vậy chậm rãi hướng xuống lui. Độ khó mặc dù có, có thể còn không đến mức làm không được. Trong lòng thậm chí liền nửa điểm lo lắng cũng không có. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có cảm thấy sau đó không đi tòa này núi cao. Đem từ núi cao bên trên chậm rãi Lui ra tới sau đó Hắn tùy tiện phát hiện Loại này phương thức sèn luyện Đối với mười ngón cùng cổ tay rèn luyện Tựa hồ rất có hiệu quả Hắn cảm thấy Quay đầu có thể dùng leo núi phương thức Tới rèn luyện chính mình Chờ hắn luyện một chuyến Trở lại tiểu trúc lâu trước Hầm trong nồi thịt đã phiêu hương Mùi thịt bên trong còn mang theo rau đắng khô Đặc thủ mùi thơm Không sai, hắn đến trong nồi thả một cái năm trước phơi nắng rau đắng làm. Bữa sáng sau đó, hắn tẩy vào nồi. Lại xếp vào nồi nước sạc trở về đốt bên trên. Sau đó cầm răng nhanh liền hướng hướng rừng trúc mà đi. Hắn cần chặt hai cây cây trúc. Trước tiên đem cái kia hai khối mà vây quanh lại nói. Chế tác hàng rào tường cũng không khó. Cái kia hai khối mà cũng không lớn. Dài không đến ba mét. Rộng cũng liền hơn một mét mà thôi. Bất quá hắn chuẩn bị vây lớn hơn một chút, tránh khỏi về sau muốn trồng thứ gì còn được lần nữa mở rộng. Hắn chuẩn bị vây cách mười nhân mười gạo hình tứ phương 100 mét vuông mét khoảng chừng vườn rau xanh. Đem khối kia trà mầm ruộng ươm cùng ruộng ươm bên cạnh vũng nước nhỏ cũng cho vây đi vào. Chặt hai khỏa cây trúc trở về sau đó. Hắn vừa nhảy đến hậu sơn rừng cây nhỏ bên trong. Chặt mấy cây lớn bằng cánh tay tiểu thụ. Sau đó trẻ thành một cây dài hơn 2 mét một côn. Cũng đem một côn đinh vào mảnh đất kia bên cạnh. Coi như hàng rào cọp. Cách mỗi hơn 3 mét đánh xuống một cây cọp. Cách tiểu trúc lâu gần nhất cái kia tránh ra bên cạnh cửa. Tổng cộng chính là 9 cái hàng rào cọp. Mỗi cái đinh xuống dưới đất chừng 1 mét. Lộ ra khoảng năm 50 độ cao. hắn vừa chặt mười mấy cây lớn bằng cánh tay tiểu thủ loại bỏ đi nhánh cây nằm ngang cột vào những cái kia hàng rào cọp bên trên lại dùng tách thành từng đầu khoảng một mơ năm mươi nhánh trúc biên tại những cái kia gậy gỗ bên trên kết quả bận bịu quá vân bất lưu tùy tiện phát hiện lộng cách này bốn mươi mét hàng rào tường lại tìm hắn một ngày thời gian nguyên bản còn muốn lấy xế chiều đi xem hầu tử sau cùng đành phải phóng tới ngày mai màn đêm buông xuống trước đó hắn cuối cùng đem hàng rào tường chuẩn bị cho tốt còn làm cái phiến trúc cửa nhỏ dùng để ra vào cái kia hàng rào vây quanh vườn rau xanh sử dụng vừa ăn thịt một bên nhìn xem vừa vặn bị quanh hắn lên cái kia phiến bãi cỏ hắn cảm giác nơi này bị hắn làm cho càng ngày càng có điền viên khí tức hắn không khỏi suy tư Ngày mai là không phải là thử trồng chút hạt đậu cùng tắc mễ tuy nói hiện tại cách này thời tiết Tốt nhất trồng thời gian hẳn là đã đi qua Có thể nơi này thổ địa rất béo tốt a có lẽ trồng trễ một chút Mùa thu yêu nguyên có thu hoạch đâu dù sao mang về tắc mễ hạt giống cùng đậu vàng hạt giống có không ít Hoàn toàn có thể tự nhiên rơi một ít sao nếu như thành công Cái kia năm mùa đông liền có thể có gạo cơm ăn Càng nghĩ Hắn càng cảm giác được ý nghĩ này sức hấp dẫn cực lớn Mà lại Nếu là đem những cái kia hạt giống phóng tới sang năm đến trồng Không nghĩ qua là phóng ẩm ướt Cái kia có thể làm sao bây giờ đến lúc đó chẳng lẽ phải chạy lên 6 bảy ngàn dặm lộ trình Đi tìm thiên viêm bộ lạc nghĩ như vậy Vân bất lưu liền cảm giác Xác thực không thể đem trứng gà phóng tới một cái trong giò sách Thế là ngày thứ hai Hắn yêu nguyên không có tiến đến tìm hầu tử Mà là tại cái kia phiến hàng rào vây quanh địa phương Vừa vây quanh một khối trăm mét vuông địa Sau đó, hắn lại dùng một khối trúc xà cây chỗ phiến trúc Làm ra một cái cuốc trúc đầu Trúc xà đủ cứng rắn, dễ trúc chỗ phiến trúc cứng hơn Dùng để chế cày cấy nông cụ, chịu mài mòn chút. Tại không có luyện ra thiết khí trước khi đến Chỉ có thể dùng gỗ, hoặc trúc, hoặc tản đá để thay thế So sánh dưới, sử dụng phiến trúc đơn giản nhất, cũng tiện lợi nhất Sau đó hắn bỏ ra một ngày thời gian, dùng cuốc trúc đầu làm cỏ sới đất Cuốc trúc đầu làm cỏ cực kỳ tiện lợi, có thể sới đất lại có chút phiền phức Hắn hoàn toàn không dám dùng sức Là lấy Sới đất thời điểm Hắn dùng là một cây một côn Đem một côn cắm vào mà bên trong Sau đó dùng mũi chân đứng vững một côn phía sau Hướng đằng sau kéo một phát. Bùn liền bị nảy lên tới. Chờ nghiêm chỉnh mảnh đất đều dùng một côn nảy ra toàn bộ sau đó, hắn lại dùng cuốc trúc đem bùn khối sẻng nát. Như thế như vậy, đem hai khối mà lật ra một lần, bỏ ra hắn hai ngày thời gian. Đem mà chỉnh bình sau đó. Hắn đang trồng lấy cỏ bùn cùng rau dải khối kia trong vườn. Lấy cách xa nhau 50cm trái phải khoảng cách. Gieo xuống một khỏa hạt đậu Tổng cộng trồng 50 viên hắn từ thiên viên bộ lạc lúc rời đi Cầm đi không sai biệt lắm có 200 hột đậu phộng Đừng nhìn 200 viên nhìn không nhiều Cần phải biết rằng Những thứ này hạt đậu từng viên một đều đầu ngón cái lớn nhỏ 200 viên đặt ở một khối Nhìn kỳ thật đã có một đống nhỏ bộ dáng. Tắc mễ mà nói Liền tam thập cm đào cái hố nhỏ Sau đó đem hạt giống trôn xuống Tổng cộng có một ngàn cái trái phải hố nhỏ Một mảnh khác vườn tất cả đều bị hắn trồng lên Mỗi cái hố nhỏ bên trong bên trên hai ba viên tắc mế hạt giống Từ thiên viên bộ lạc nơi đó lấy ra tắc mế hạt giống trực tiếp bị hắn dùng một phần ba Tắc mế không phải là lúa nước Không cần đem nước sông dẫn tới rót vào Còn lại hạt giống Hắn chuẩn bị ngày mai lần nữa rơi nắng sau đó chứa trong ốm trúc bịt kín chứa. muốn bịt kín ống trúc kỳ thật rất đơn giản chỉ cần tải ốm che khe hở thoa lên một tầng nhựa cây là được rồi. chờ đến năm cần dùng lúc lần thứ hai tầng này nhựa cây tạo đi. từ lúc tạo hàng rào tường, đến xới đất nhổ cỏ, lại đến gieo hạt. trước trước sau sau, dòng giã dùng năm ngày thời gian, hắn mới đưa tất cả những thứ này làm xong. Sau đó mong mỏi những thứ này cây nông nghiệp có thể nhanh lên trưởng thành Ngày thứ sáu buổi sáng Hắn ăn sáng xong sau đó Tiến về trước hậu sơn cái kia cánh rừng lớn rèn luyện Thuận tiện săn giết một đầu hưu rừng trở về Bất quá tại buổi sáng lúc ra cửa sau đó Tiểu bạc cũng không cùng lấy hắn Hỏi nó muốn hay không cùng ra ngoài lúc Nó thế mà dao động lên não đại Đơn giản thông minh đến quá phận Rất rõ ràng, những tiểu tử này đã có thể nghe hiểu được tiếng Trung Quốc. Tiểu Bạch không đi theo. Vân Bất Lưu cũng không nhiều lời. Đều thế này đại xà. Khẳng định cũng sẽ không lại chịu những cái kia bầy Nga thôn ngốc xuống khi dễ. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là tại hắn khiêng hưu dừng trở về lúc lại không nhìn thấy Tiểu Bạch. Đối với cái này, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Trực tiếp xử lý lên ra hưu đến. Xử lý thời điểm Hắn yêu nguyên vẫn là giống như trước như thế Lung tung xử lý xuống sự tình Tuy nói từ đại xà bộ lạc nơi đó biết được Dùng một loại nào đó thảo dược mồ hôi ngâm ra thú Có thể đem ra hưu bảo tồn được càng tốt hơn Lại thêm mềm mại Có thể muốn tìm loại này thảo dược Cũng là phiền phức Vân bất lưu không muốn phiền toái như vậy Dù sao ra thú loại vật này Tại cái này xã hội nguyên thủy. Căn bản không đáng tiền. Hắn tự nhiên cũng liền không quan trọng. sau cơm chưa? Vân bất lưu đem đăng nướng chín một khối hưu bài phóng đến rửa sạch sẽ giỏ trúc bên trong. Sau đó lưng cóng giỏ trúc Mang theo tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ. Hướng phía tòa kia thạch lương xuất phát. Tiểu bạch vẫn như cũ chưa có trở về. Đi tới cái kia đạo thạch lương trước. Vân bất lưu dễ như trở bàn tay mà tùy tiện nhảy lên cái kia đảo thạch lương. Tiểu mao cầu không cần phải nói. Hắn trên cơ bản đều tại trên ngọn cây. Tiểu nai hổ cũng từ bên cạnh đại thụ bò lên. Nhìn thấy bọn chúng tất cả lên. Vân bất lưu tùy tiện hướng phía nơi xa cái kia phiến treo núi nho vách núi vương cổ thép dài. Cái kia phiến vách núi. Là hậu tử địa bàn. Cách nơi này có cách xa 4, năm dặm. Có thể cho dù là cách xa nhau khoảng cách xa như vậy Hắn yêu nguyên có thể nhìn thấy Một vệt kim sắc cái bóng ở mảnh này trên sườn núi qua lại Kia là kim sắc hầu vương thân ảnh Sơn giã nhàn vân 12 chương 106 Ngươi có rượu, ta có thịt hống hống hống Cái kia con khỉ màu vàng tại treo đầy núi nho Cái kia phiến trên vách núi Vấu ngực Giống đại tinh tinh đồng dạng phát ra từng chối tiếng giống Dống lên vài tiếng sau đó, nó vừa toét miệng, lộ ra đầy răng nanh, khanh khách cười không ngừng. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng, lưng góng giỏ trúc, theo thạch lương, hướng cái kia phiến vườn trái cây đi đến. Cái kia con khỉ màu vàng đem một cây đen nhánh cây gậy từ trên sườn núi bắn xuống tới. Mà hậu thân tay mạnh mẽ mà từ cái kia phiến núi cao bên trên. Theo dây cây nhỏ một lưu khói chạy xuống tới. Sau lưng hắn còn có mấy cái mang theo ốm chúc hầu tử Vân bất lưu đi tới thạch lương bên cạnh Nhìn thấy cái kia phiến năm ngoái bị giã thú đại quân khiến cho một mảnh hỗn độn vườn trái cây Bây giờ lại bắt đầu rút ra nhánh mới dáng rấp xanh um tươi tốt Quả thổ bên trên cũng treo từng chuối màu xanh trái cây Những cái kia tàn chi đã sớm bị dọn dẹp ra mảnh này vườn trái cây Ném tới cái kia phiến rừng gai đi tới Vườn trái cây bên phải cái kia phiến rừng gai Bây giờ lại bắt đầu rút ra xanh mới Liên thành một mảnh Có không ít tiểu động vật tại phía dưới ra vào Có chim bay tại rừng bên trên bay lượn Bụi gai bên trên mở ra tiểu hoa Có ong mật ở phía trên bay lượn Đến 8-9 tháng Những thứ này bụi gai phía trên mọc ra Những cái kia hồn thân mọc đầy cổng lông nhỏ Bụi gai trái cây liền có thể dùng ăn Rất ngọt Vân bất lưu từ thạch lương bên trên nhảy xuống. Sau lưng hai cây sủng vật chỉ có thể tự hành ý nghĩ biện pháp đi theo xuống tới. Tiểu mau cầu tốc độ nhanh nhất. Trực tiếp liền theo nhảy xuống. Thân thể tại một gốc quả thụ trên ngọn cây lay đồng xuống. Dọc theo những cái kia quả thụ ngọn cây. Hướng vườn trái cây bên trái khối kia bãi cỏ chạy tới. Tiểu nai hổ chỉ phải ngoan ngoãn tìm cây. một bên dùng u oán ánh mắt nhìn xem vân bất lưu một bên dùng móng vuốt ôm một cây đại thụ chậm rãi hướng xuống lui vân bất lưu lưng cõng giò trúc đi tới vườn trái cây bên trái khối kia trên đồng cỏ kết quả hắn vừa mới cởi xuống giò trúc hầu tử tùy tiện hoa hoa kêu hướng hắn đánh tới Dơ lên hắc côn dựa theo đầu hắn tùy tiện nện Vân bất lưu cười xuống thân thể hơi nghiêng, hắc côn tùy tiện lướt qua hắn thân thể đập xuống đất. Hắn buông ra giò trúc, một cách nghiêng người lật thân thể hướng phía cỏ phương hướng lộn ra ngoài. Hầu tử gặp cách này hướng hắn đuổi theo, hát côn ô ô hô thét lên hướng hắn bay tới. Vân bất lưu cầm xuống treo ở bên hông răng nhanh, Tiện tay hướng cái kia phiến hướng hắn che đẩy tới bóng đen tùy tiện nhấn tới. Chỉ một chút. Cái kia phiến bóng đen liền ngừng lại. Hầu tử gặp cách này nhấc côn lần nữa nện, Vân Bất Lưu khẽ cười cười, tiện tay nét chứ. "Chúc dù sao đâu." Hắc côn cho dù là đã hình thành bóng đen, cũng rất nhanh sẽ bị làm cho đình trệ xuống tới. Hắn đoán chừng xuống, thực lực mình tăng lên sau đó, hầu tử tại nửa năm này thời gian bên trong mặc dù cũng có đề thăng. Nhưng cùng hắn lại là không cách nào so sánh được. Đã yếu phía sau hắn nhiều lắm. Trước kia cùng hầu tử đánh thời điểm. Có thể thu 2-3 thành lực cùng nó đánh. Hiện tại. Hắn đã có thể thu hồi hơn một nửa lực lượng. Nửa giờ đi qua sau. Hầu tử thở hồng hộp ngừng lại. Vân bất lưu cũng chỉ là trên trán xảy ra chút mồ hôi mà thôi. Hắn đưa tay đặt tại hầu tử trên đầu. Vuốt vuốt nó não đại. nghĩ đến có phải hay không cho nó lồng một chút cái mũ, nếu không cho nó lồng cái đầu vòng cái gì, ngấm lại hầu tử trên đầu không mang ít đồ trụi lủi thật là có chút không quen. hắn nghĩ đến, thu hồi đại thủ, cười từ giỏ chút bên trong suốt ra còn bốc hơi nóng lột bài. Tới tới tới, hơn nửa năm không thấy, ngươi mang rượu tới đi, ngươi có rượu, ta có thịt, chúng ta không say không nghỉ. Không say không nhỉ là không thể nào. Bởi vì điểm này rượu trái cây. Căn bản không say nổi người. Huống chi bọn hắn thể chất đều không phổ thông. Điểm này cồn độ. Cơ hồ có thể xem nhẹ không cái. Trừ phi là lần trước loại kia có thể gia tăng lực lượng liệt tiểu, Kỳ thật vân bất lưu đối với cái này cũng cực kỳ nghi hoặc, Muốn nói lần trước cái kia liệt tiểu Hẳn là thả hóa cốt thảo không có sai. Dù sao cũng là có thể tăng cường lực lượng đồ vật Hơn nữa còn là kim sắc Có thể vấn đề là Bọn chúng là thế nào đem rượu trái cây biến thành liệt tử Nếu là có thể cho hắn cung cấp đủ nhiều rượu trái cây Hắn ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem những thứ này rượu trái cây tinh luyện thành liệt tửu Có thể bày khỉ này Bọn chúng là thế nào làm được cây này theo vân bất lưu Là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng vì thế, hắn mới có thể hoài nghi nơi này đã từng là không phải là tồn tại nguyên thủy bộ lạc chỉ là hắn một mực không có tìm kiếm được nhân loại tồn tại vết tích mà thôi. Cùng hầu tử uống về rượu, đem khối kia lột bài ăn hết, vân bất lưu tùy tiện nâng người cáo tử. Rốt cuộc hầu tử mặc dù cực kỳ thông minh, có thể giữa hai bên yêu nguyên vẫn là không có cách nào trực tiếp giao lưu. Càng nhiều thời điểm. Vẫn là chính vân bất lưu một người ở nơi đó tự quyết định. Nói một mình. Bất quá hầu tử nơi này có rượu trái cây, không có việc gì thời điểm, hắn ngược lại là vui lòng cùng nó ngồi một chút. Chờ hắn trở lại bờ hồ thời điểm, hắn đoán chừng cũng nhanh có buổi chiều ba bốn chút tà hữu. Hắn buông xuống giò trúc Cầm lên răng nhanh Chạy đến hậu sơn trong núi rừng đi đốn cây. Hắn cần đốt một ít than củi. Dùng để tinh luyện hắn mang về khối kia lặng sắt Đốt than Hắn ngược lại là biết rõ thế nào đốt Nhưng đó là phổ thông đốt than Không giống những cái kia chuyên nghiệp đốt than Có hầm than loại kia Loại kia vân bất lưu liền chưa từng thấy qua Bất quá nghe nói Hầm than bên trong nhiệt độ sẽ rất cao Củi càng cứng rắn đốt đi ra than Củi phẩm chất càng tốt Nghe nói còn có một loại cát che pháp Có thể để cho than củi biến thành than trắng Loại này than trắng nghe nói là thời cổ dùng để giã luyện kim loại dùng Có phải là thật hay không Vân bất lưu cảm thấy chỉ có thử qua mới biết được Tại trong rừng cây tìm một vòng hắn tùy tiện dùng răng nanh chặt một gốc đường kính không sai biệt lắm 50cm trái phải đại thụ Sau đó khiêng trở về Đoạn thành từng đoạn Lần nữa chém thành từng khối Chờ đem cây to này toàn bộ chém thành quỷ sau đó, hắn lại đem những thứ này quỷ dựng lên tới hoang khô. Trong đêm, hắn thì đốt đuốc lên đem. Tiếp tục nghiên cứu những cái kia văn minh thời thượng cổ chữ viết. Cùng những cái kia không trọn vẹn thượng cổ phương pháp tu hành. Tiểu Bạch không biết từ nơi nào chui trở về, hồn thân ẩm ướt lộ một chút mà leo lên sân thượng. Hắn cầm khối ra thỏ. Cho nó lau vừa hỏi. Ngươi đi trong hồ rồi tiểu bạc nghe vậy Nhìn nhìn hắn Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu Gặp cái này vân bất lưu trong lòng khẽ động Hỏi Trong hồ ở Là cha mẹ ngươi tiểu bạc nhìn nhìn hắn Quay đầu chuyển thân tùy tiện lưu Để cho hắn có chút không phản bác được Nếu nghe hiểu được Cái kia làm gì không nói cho ta nha vân bất lưu không rõ Cảm thấy nếu cũng làm láng giềng làm lâu như vậy Cũng không cần phải chơi nữa thần bí gì sao Nhưng người ta không đáp ứng Hắn có thể có biện pháp nào hôm sau Vân bất lưu lại một lần nữa bỏ lên trên tòa kia núi cao Lần này Hắn yêu nguyên không mang theo răng nành Mà lại lựa chọn sườn núi phía sau cái kia một mặt xuống dưới Phải biết Cái kia một mặt vách đá có thể nói trên cơ bản là thằng đứng hướng phía dưới Xuống dưới độ khó muốn so từ bên cạnh xuống dưới độ khó không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần Bất quá điểm ấy độ khó yêu nguyên khó không được hắn Bữa sáng sau đó Hắn vừa chạy đến đại sâm lâm bên trong đi huấn luyện đoàn mâu cùng xương khoan độ chính xác Chuẩn bị săn một ít động vật trở về giữa trưa bữa ăn Kết quả là tại hắn trên tàng cây nhảy vọt tiến lên thời điểm một tấm miệng rộng hướng hắn cắn tới Cũng may hắn phản ứng nhanh. Hướng phía trương kia miệng rộng bên trong một khỏa răng nanh oanh ra một quyền. Thân thể theo nguồn sức mạnh này hướng bên lướt ngang lái đi. Rơi xuống cách đó không xa trên một nhánh cây. Quái thú kia đại răng nanh bị vân bất lưu đánh một quyền. Đau đến nó hung tính mãnh liệt phát. Ngao ngao kêu lên. Bước đại to chân. liền từ trong bụi cỏ ép ra ngoài. Khi thấy con quái thú kia toàn cảnh sau đó, vân bất lưu không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sơn giã nhàn vân 12 chương 107 biết phóng gai đất đà long thú kia là một cái có cá xấu đồng dạng não đại hai chân đứng thẳng quái thú. Bộ dáng nhìn khá sống khủng. Long bên trong khủng long bảo chúa chỉ là não đại muốn dẹp rất nhiều, miệng rộng hai bên răng nanh muốn dày rất nhiều. loại này thành thuộc thể thời kỳ ít nhất có được mười mấy mét thân cao quái thú vân bất lưu còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lại không phải lần đầu tiên nghe nói bọn chúng tên là đi đà long thú tại thiên viêm bộ lạc quái thú phủ bên trong liền có loại này đi đà long thú ghi lại còn như cái này quái thú phủ còn lại là từ thiên viêm bộ lạc đám thở săn miệng kể Cũng từ thiên viêm bộ lạc đại vu viêm nguyên thân bút ghi lại quái thú đồ xám Bất quá viêm nguyên cũng là triều tượng phái mọi người, vân bất lưu đối với những cái kia bức tranh chưa hề làm qua thật. Rốt cuộc triều tượng phái mọi người thủ bút hắn từ trước đến giờ chỉ là ôm thưởng thức thái độ, mà sẽ không coi là thật. Hắn là tả thực phái, cùng những thứ này triều tượng phái nước tiểu không đến một cách trong ấm đi. Đi đà long thú Là một loại thú thói quen về ăn quái thú. Tại cái này kéo dài vô tận đại sâm lâm bên trong. Cũng không thèm khát. Bất quá cũng muốn so đại hổ cùng báo những thứ này hiếm có được nhiều. Trưởng thành đi đà long thú. Sức chiến đấu cực mạnh. Ngang nhau hình thể đại hổ. Cũng không phải là bọn chúng đối thủ. Bọn chúng tuy không đại hổ mạnh mẽ hữu lực chân trước. Bọn chúng chân trước rất nhỏ. Tác dụng cũng không giống đại hổ phát ăn thời như thế dùng cho đánh ra. Bọn chúng chỉ là đi đà long thú ăn máy phụ trợ. Đi đà long thú chân chính mạnh mẽ hữu lực phương thức tấn công. Chính là chương kia miệng đầy đều là răng cưa một dạng bén nhọn răng nanh. Mỗi viên răng sói có thể nhìn thấy bộ vị. Chí ít có 3-40cm. Thật dài thú miệng tối thiểu có dài hơn 1 mét. Đem chương kia miệng rộng mở ra lúc. Cho dù là thân eo to, to đạp hơn hai mét mãnh thú, đều có thể tùy tiện bị bọn chúng cắn một cái gãy. Bọn chúng chương kia miệng rộng lực cắn, muốn so những cái kia cá xấu nhóm mạnh hơn nhiều. Nếu như trước đó nó cái kia cắn một cái bên trong vân bất lưu mà nói. Cái kia đoán chừng vân bất lưu liền bị chém ngang lưng. Bất quá vân bất lưu cảm thấy. Đầu này đi đà long thú. Hẳn là lần trước mãnh thú đại quân qua đi lưu lại kẻ ngoại lai. Nếu là đầu này đi đà long thú đã sớm tại lời này. Vậy trong này khẳng định liền không trước đó đôi kia đại hổ phu phụ. Cùng cái kia đại hắc hổ chuyện gì. Rốt cuộc. Đi đà long thú dưới tình huống bình thường đều là kiểu quần cư quái thú. Có một đầu ở chỗ này qua lại mà nói. Trên cơ bản chẳng khác nào nói là. Có một tiểu tục quần chiếm lính nơi này. Loại này quái thú, cho dù là một đầu, liền đã không phải là những cái kia phổ thông mãnh hổ có thể địch, Chớ nói chi là một cái tộc đàn cùng một chỗ. Bất quá, có một chút để cho vân bất lưu cảm thấy rất tốt là, hắn thấy được đầu này đi đà long thú miệng bên trong có hoàng kim đại răng nanh. Đây chính là kim văn xương thú, có thể cho hắn gia tăng lực lượng. Hắn rút ra phía sau đoạn mâu, hướng phía đầu kia đi đà long thú hoang tới. Nhưng mà, để cho vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là, đoạn mâu bắn tải đi đà long thú não đại trên bì giáp lúc. Thế mà không có thể bắn đi vào. Ngược lại cho bắn ngược ra ngoài. Mặc dù đoạn mâu tiêu xả ra ngoài sở mang theo lực lượng. Để cho đầu kia đi đà long thú thân hình đánh cách lào đảo. Có thể đoạn mâu tại đầu quái thú này trên thân lực sát thương. Để cho Vân bất lưu có chút không nói gì. Thậm chí cảm thấy đến nơi này đi đà long thú lực phòng ngự có chút mạnh đến mức đáng sợ. Đầu kia đi đà long thú có chút nổi giận. Hướng phía Vân bất lưu chính là rít lên một tiếng. Sau đó há to miệng liền hướng hắn đánh tới. Những nơi đi qua. Lần nữa tráng kiện nhánh cây. Cũng ngăn cản không được nó. Tại nó chương kia trong miệng rộng, những cành cây này liền cùng giấy không có gì khác biệt. Vân bất lưu ở trên nhánh cây nhảy vọt lóe sáng đoàn mâu một cây hướng phía trên người nó chú ý mà đi. Thắt lưng, đùi, móng vuốt. Trên cơ bản hiệu quả không lớn, vật này toàn thân phòng ngự đều cực kỳ cường đại, vượt quá hắn dự liệu. Hắn đoán chừng, thiên viên bộ lạc đại đám thợ săn có thể xử lý loại này quái thú. Hẳn là nương tựa theo tự thân thực lực cường đại. Lại phối hợp thêm kim văn xương thú mới được. Nghĩ nghĩ. Vân bất lưu từ trên nhánh cây nhảy xuống tới. Sau đó tay nắm răng nanh. Chuẩn bị cùng cái này đại quái thú tới cái khoảng cách gần chiến đấu. Kết quả để cho hắn không nghĩ tới là. Hắn vừa mới từ trên nhánh cây nhảy xuống. Nơi xa trong rừng tùy tiện truyền đến cử thú hoành hành tiếng tạc tạch. Kia là bụi cây tiểu thủ bị chen cắt tóc xuất ra thanh âm. Vừa một đầu đi đà long thú qua lại. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Nhất định phải đứng trước một tròi hai cuộc diện. Đối với cách này. Vân bất lưu chỉ là dừng lại. Tùy tiện không chút do so dự hướng trước mắt đầu kia đi đà long thú xông tới. Đi đà long thú rất mạnh. Nói nó có thể so máy vùi đất cũng không đủ. Thế nhưng nó hình thể quá lớn. Quá cồng kềnh, tại rừng cây này bên trong, khắp nơi đều là cây cối. Lại thêm nó phương thức tấn công quá mức đơn nhất. Hắn có thể rất nhẹ nhàng mà tránh thoát nó bổ nhào cắn. Lại thêm, vân bất lưu vẫn là trên mặt đất. Đi đà long thú muốn cắn được hắn mà nói, nhất định phải đem não đại ép tới rất thấp. Kể từ đó, nó trọng tâm liền sẽ phát sinh trích đi bất ổn. Mà cái này chính là vân bất lưu cảm thấy cơ hội Tại đầu này đi đà long thú cắn về phía hắn thời điểm Hắn một cái lắp mình liền né tránh Sau đó thân hình rất là linh hoạt xuất hiện tại bụng nó Chuẩn bị đối với nó dưới đùi tay Một khi nó đùi thổ thương Hắn liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem đánh ngã Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới biến cố Nhưng vào lúc này phát sinh Ngay tại Vân bất lưu trong tay răng nanh hoa hướng cái kia đi đà long thú đuổi lúc. Đi đà long thú đột nhiên nhấp trào vỗ. Tùy tiện gặp đại địa vỡ nát. Một đạo phản phất sống sóng chấn đồng đồng dạng gợn sóng. Lấy nó móng vuốt lớn làm trung tâm. Hướng bốn phía truyền vang ra ngoài. Mặc dù khoảng cách cũng không xa. Cũng liền hai ba mét cảm giác. Nhưng là để cho Vân bất lưu thân hình mất thăng bằng. Kém chút ngã trên mặt đất. Cũng may hắn xem thời cơ được nhanh. Thân thể ngã xuống trong nháy mắt. Đại thủ trên mặt đất khẽ trống. Thuận thế tùy tiện hướng bên cạnh lộn ra ngoài. Có thể ngay tại thân hình hắn cuồn cuộn ra ngoài thời điểm. Một cây màu vàng đất gai nhọn. Từ trong bùn sông ra. Hướng phía vân bất lưu thân thể đâm tới. Vân bất lưu thân hình hướng về sau tật tung. Né tránh cái kia màu vàng gai nhọn đồng thời Trong tay răng nhanh hướng cái kia gai nhọn trống đi Cái kia gai nhọn tốc độ rất nhanh Lực lượng cũng không nhỏ Bất quá lấy hắn lực lượng Ngược lại là có thể tùy tiện ngăn cản cố lực lượng này Chỉ là cái kia màu vàng gai nhọn tựa hồ vô cùng vô tận Một cây từ trong đất hiện ra Hướng hắn vọt tới Thân hình hắn không ngừng lùi lại Cái kia đi đà long thú thì không ngừng tiến lên Mà lại tốc độ đi tới không có chút nào chậm. mặc cho vân bất lưu quay lại phương hướng, nơi này đi đà long thú đều có thể tùy tiện đuổi theo. Mà phiền toái nhất, vẫn là bên kia đi đà long thú xuất hiện. Tại thiên viêm bộ lạc lúc, vân bất lưu tuy nói nghe nói qua loại này quái thú xanh hào. Nhưng lại chưa nghe nói qua loại này quái thú xét như vậy khó chơi. Ít nhất hắn không nghe nói bọn chúng có gì năng. Quái thú có gì năng điểm ấy vân bất lưu đã không cảm thấy kinh ngạc. Ví dụ như tiểu mao cầu biết phóng điện. Tiểu mạch biết phóng độc Ngưu lang quái biết phóng phong ba Thiên viêm bộ lạc cái kia hỏa đều biết phóng hỏa Liền liền viêm giác bọn hắn luyện quyền luyện luyện đều có thể luyện được lửa tới. Tại dạng này một cái kỳ lạ thế giới. Đụng phải một cái biết phóng gai đất đà long thú. Thực sự không có gì quá kỳ quái. Vân bất lưu quyết định lách qua cái này hai đầu quái thú trở về thăng cấp một chút vũ khí mình. Đem gỗ mâu đổi thành mâu sắt, đến lúc đó lại tìm cơ hội trở về thu thập cái này hai đầu đại gia hỏa Sơn giã nhàn vân 12 chương 108 nghe xác thực rất đơn giản. Vân bất lưu thân ảnh trên tàng cây nhảy vọt, nương tựa theo nhỏ gầy thân hình, cùng như thiểm điện tốc độ. Trong rừng rậm chuyển vòng. Cuối cùng đem cái kia hai đầu đà long thú cho vứt không còn hình bóng. Theo lý thuyết, thân hình hắn kỳ thật không có chút nào tính nhỏ gầy. Không chỉ có thân cao thoát khỏi tàn tật hàng ngũ. Liền liền thân bên trên bắp thịt đều là từng khối mất thăng bằng thịt cu cục. Dạng này dáng người, không nói như cái gì pháo cỡ nhỏ kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là liền hắn dạng này thân thể. Bất luận là đặt ở những cái kia nguyên thủy thổ dân trước mặt Vẫn là những thứ này cử thú trước mặt Đều chỉ có thể biến thành nhỏ gầy một loại kia Chạy về rừng rậm lối vào Vân bất lưu đem tiểu Nai hổ cùng tiểu Mao cầu nhận trở về Trực tiếp phản hồi ven hồ tiểu Trúc Về sau lại đến tòa này đại sâm lâm coi như phải cẩn thận Năm trước đại hắc hổ bị hắn xử lý sau đó Hắn đơn giản thành rồi trong cánh rừng rậm này Tân Vương. Nhưng bây giờ, thừa dịp hắn không có ở thời điểm, mấy mãnh thú lại xuất hiện. Hơn nữa còn là hiểu được phóng thích gai đất quái thú. Sức chiến đấu muốn vung ra đại hắc hổ mấy con phố. Ít nhất đối mặt đại hắc hổ thời điểm, hắn đoàn mâu còn có thể có hiệu quả. Thế nhưng đối mặt nơi này đi đà long thú lúc, làm bằng gỗ đoàn mâu đã không cách nào phá mở nó phòng ngự Phải biết, hắn hiện tại lực lượng nói ít cũng có vạn cân Cho dù là gấu mâu Cái này một mâu vãi ra lực lượng Nói thế nào cũng có 7 8.000 cân đi lấy dạng này lực lượng là nguyên thủy động lực Hình thành tăng tốc độ lớn bao nhiêu đoạn mâu lực phá hoại lại có bao nhiêu mạnh mẽ vân bất lưu mặc dù coi không ra Có thể bình thường huấn luyện thời điểm Đoạn mâu bắn thủng một gốc đường kính hơn hai thước cự một kia là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ, dạng này lực phá hoại thế mà không phá được cái kia đi đà long thú phòng. Vân bất lưu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hoài nghi. Có phải hay không cái này đà long thú sẽ trong truyền thuyết đá gia thuật đem ra mình biến thành tản đá. Dạng này hắn mới không cách nào phá phòng. Là lấy, hắn cảm thấy là thời điểm cho đoàn mâu thăng cấp một chút. thêm cái mâu sắt đầu. Đoán chừng cũng chỉ có mâu sắt đầu mới có thể phá ra được những cái kia đà long thú phòng. Nguyên bản hắn liền chuẩn bị đốt than luyện sắt. Hiện tại càng thêm không có gì có thể do dự. Sát vách xuất hiện có thể cho hắn mang đến uy hiếp quái thú. Dù sao cũng phải ý nghĩ giải quyết những thứ này uy hiếp mới được. Giải quyết những thứ này uy hiếp biện pháp cũng liền hai trồng. Một loại là để tăng thực lực mình Một loại chính là đề thăng vũ khí. Đề thăng thực lực bản thân cái này có chút khó khăn cần thời gian dài rèn luyện. Mà lại hiện tại đoán chừng phổ thông rèn luyện đã không xong rồi. Nhất định phải luyện quyền. Hơn nữa còn phải đem chính mình cũng luyện được một loại nào đó gì năng đến. Dạng này mới có vốn liếng chống lại những cái kia có gì năng quái thú. Thế nhưng cái này càng cần thời gian. Bởi vì hắn trong tay thượng cổ tu hành pháp. Đều là chút bản thiếu. Hắn có thể hay không tại những thứ này không trọn vẹn tu hành pháp bên trong tìm tới đề thăng chính mình biện pháp. Cũng còn cũng chưa biết. Là lấy thừa phía dưới cách thức cũng chỉ có thể là đề thăng vũ khí cường độ. Đề thăng vũ khí cũng có hai trồng biện pháp. Một loại chính là vân bất lưu bây giờ chuẩn bị luyện sắt. Một loại còn lại là trực tiếp dùng kim văn xương thú. Thiên viêm bộ lạc lớn nhỏ đám thợ săn đối phó mãnh thú, dùng chính là kim văn xương thú. Vân Bất Lưu cũng có kim văn xương thú, nhưng hắn hiện tại chỉ có hai khỏa răng nanh cùng hai khỏa lợn rừng răng. Cái kia hai khỏa lợn rừng răng nanh, Vân Bất Lưu cũng không đem hóa điệu, mà là tiếp tục giữ lại. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lần trước hóa điệu những cái kia kim văn xương thú tất cả đều là đại hắc hổ. vân bất lưu hiện tại cũng không tiện đem tiểu nai hổ mẫu thân nó sang cho hóa điệu càng thêm không thể chạy tới đào tiểu nai hổ mẫu thân nó cái kia đống đất cũng chính là bởi vì thiếu khuyết kim văn xương thú là lấy khi nhìn đến đầu kia đi đà long thú răng nanh trong đó có hoàng kim đại răng nanh lúc hắn mới có thể đánh những cái kia kim văn răng thú chủ ý đáng tiếc đầu kia địa hành thú khó chơi trình độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng Đặc biệt là cái kia thân phòng ngự đơn giản để cho vân bất lưu cảm thấy tuyệt vọng Mà càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là Hắn không cách nào khoảng cách gần tiến tung Một khi khoảng cách gần Tên kia đánh ra sóng chấn động Cùng thi chuyển ra gai đất liền đủ hắn uống một bầu Đối mặt tình huống này hắn chỉ có thể chiến lược tính rút lui Trở lại ven hồ thời điểm đã là vào lúc giữa trưa Vân bất lưu bắt đầu nấu thịt làm cơm chưa Thịt là hôm qua còn lại thịt hưu thêm chút cây nấm khô Hương vị sẽ rất nhiều Đáng tiếc chưa bắt được gà rừng Nếu không mà nói liền có thể tới cái gà con hầm nấm Còn như treo ở trong chút lâu những cái kia hoang khô thịt khô Hắn không định lại cử động Dù sao vật này hoang khô sau đó Có thể bảo tồn thật lâu Giữ lại năm nay qua mùa đông cũng được Nếu là thực sự thiếu khuyết đồ ăn mà nói Cái này bờ hồ còn có Nga thôn ngốc súng Trong hồ còn có đếm mãi không hết phì ngư Lại thêm có những cái kia phiêu đáng trong hồ đống quỷ khô Tại năm trước lặng lẽ dò xét qua mấy lần sau đó Lần nữa săn giết những khô xài kia lúc Vân bất lưu là không có chút nào lo lắng Buổi chiều, hắn bắt đầu ở cái kia hai gian động thất bên cạnh đào đất hầm lò Dùng để đốt than Hắn chuẩn bị đốt chút than trắng. Sắt điểm nóng chảy muốn so đồng cao. Hắn nhớ rõ giống như tại một ngàn mấy trăm độ tới. Đồng điểm nóng chảy giống như chính là một ngàn độ nhiều một chút. Là lấy, muốn từ những cái kia quặng sắt bên trong đề luyện ra sắt đến, nhiệt độ quá thấp khẳng định không được. Bất quá đốt than trắng hắn cũng không có kinh nghiệm gì. Thậm chí có thể nói hắn chưa hề đốt qua than. Chớ nói chi là than trắng. Hắn chỉ là gặp qua nhân loại đốt than đen mà thôi, đốt than trắng là nhân ra thuận miệng nói. Là lấy, hắn chuẩn bị thử một chút, bởi vì nghe bọn hắn lại nói tiếp tựa hồ không có gì độ khó. Chân chính có độ khó, là ra than thời hỏa hầu đem khống. Hắn kỳ thật có chút tiếc nuối. Nếu như là tại thiên viêm bộ lạc vậy sẽ tìm tới hoàng sắt, Hắn liền có thể để cho viêm giác đi cùng thiên viêm bộ lạc thủ hộ thần điểu thương lượng một chút. Xem có thể hay không để nó hỗ trợ luyện dưới Không chừng Hắn còn có thể tạo ra cái nồi sắt tới nấu cơm xào rau đâu dùng nồi đá mặc dù cũng miễn cưỡng có thể Có thể bị nóng bên trên Tự nhiên không có cách nào cùng nồi sắt so sánh Đương nhiên nồi đồng cũng được Bất quá mỏ đồng hắn cũng đồng dạng không tìm được Kỳ thật nếu như có thể mà nói Hắn ngược lại là hy vọng chính mình tìm tới là mỏ đồng Bởi vì đồng điểm nóng chảy thấp hơn một ít tốt hơn luyện hóa. Còn như nói nồi đồng sẽ có hay không có đục cái kia hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chân chính có đục. Cũng không phải là nồi đồng bản thân. Mà là nồi đồng bên trên màu xanh đồng. Cũng chính là những cái kia lục sắc đồ vật. Vật kia bình thường chú ý một chút bảo dưỡng là được rồi. Nếu không ai còn dám ăn nồi đồng nồi lẩu ai nhưng bây giờ... Những chuyện tốt này cũng đừng nghĩ Có thể làm cho hắn đụng phải một khối hoàng sắt Cũng đắt là lão thiên ba ba nể mặt cho cơm ăn Còn muốn sao thế tại động thất bên cạnh cách đó không xa Hắn đào cây dài rồng cao lớn ước đều có chừng một mét đất đồng Sau đó tại phía trên nghiêng mở lỗ lớn Chờ củi chứa đồng đem cửa đồng phong bế sau đó Đảo này lỗ hồng chính là ốm khói Bất quá những cái kia của hiển nhiên còn không có hoang khô bây giờ còn chưa biện pháp mở đốt Nhưng hắn cũng không nóng này, hắn muốn công tác chuẩn bị còn có rất nhiều Đầu tiên chính là Đốt than trắng lúc Áp dụng là cát đất che pháp Cứ như vậy Ít nhất cần một cái dùng để kẹp than lửa kẹp Mặt khác còn cần một cái cát đất hố dùng để chôn than lửa Than lửa từ hầm than bên trong lôi ra đến Trong không khí thiêu đốt Sau đó dùng cát đất bao trùm lên đi Chờ than lửa làm lạnh Đạt đến chính là than trắng Nghe, xác thực rất đơn giản Sơn giã nhàn vân 12 chương 109 vũ trụ hồng hoang Thiên địa huyền hoàng liên tiếp mấy ngày Vân bất lưu đều không tiếp tục đi cái kia phiến vùng hoang vô phía sau đại sâm lâm huấn luyện Buổi sáng Hắn ngay tại bên cạnh vách núi dùng leo núi tới rèn luyện chính mình Buổi chiều cùng ban đêm Thì nghiên cứu những cái kia không trọn vẹn thượng cổ phương pháp tu hành Tất cả thượng cổ phương pháp tu hành đều là không trọn vẹn Việc này để cho vân bất lưu nhưng thật ra là có chút khó có thể lý giải được Bởi vì này làm sao xem đều khá giống bởi vì cố ý phá đi cảm giác Cũng không biết văn minh thời thượng cổ hủy diệt thời điểm Rốt cuộc gặp cái gì? Để cho khi đó tiên dân nhóm hận không thể đem những thứ này vật chân quý toàn bộ hủy hoại. Cũng không nguyện ý lưu cho hậu nhân. Bất quá, đây cũng chỉ là vân bất lưu một ít không rời đầu chỉ suy đoán mà thôi. Văn minh thời thượng cổ rốt cuộc vì sao mà hủy diệt? Cách này đúng là cách đại bí ẩn Nhưng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn không phải là hệ khảo cổ học sinh. Cũng không có khảo cổ loại này yêu thích. Đặc biệt là tại biết rõ thế giới này thật có tà ma tồn tại sau đó. Hắn đối với khảo cổ công việc này liền càng thêm không có nửa điểm hứng thú. Bởi vì trộm mộ truyền hình điện ảnh tác phẩm trong đó xuất hiện đủ loại tà dị. Ví dụ như bánh trưng á sửa thổi đèn á ngàn năm bất hủ nữ thi á long quan á các loại tà ma. Thật rất có thể xuất hiện. Mách ruột đêm khóc loại này làm cho người Tây cả ra đầu. Lương sinh lương sự tỉnh Hắn đều trải qua. Như thế nào lại cho là không có mặt khác càng thêm tà dị đổ đâu cho nên. Văn minh thời thượng cổ hủy diệt sự tỉnh Hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Sau đó liền quên sạch sành xanh. Trong này ẩm chứa quá nhiều không thể nào hiểu được sự tình, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mà hắn phải làm chỉ là xem có thể hay không từ những thứ này không chọn vẹn phương pháp tu hành bên trong. Tìm kiếm được một loại phù hợp chính mình phương pháp tu hành. Sau đó lại căn cứ tình huống thực tế. Chậm rãi đi thôi diễn. Những cái kia trong bộ lạc thiên tài đám thở săn. Chính là làm như vậy. Đây cũng là bộ lạc bên trong những cái kia huyền pháp tồn tại bất quá. Có thể thôi diễn suốt quyền pháp loại thiên tài này. Dù sao cũng là số ít Theo đối với mấy cái này phương pháp tu hành nghiên cứu Vân Bất Lưu dần dần phát hiện Mỗi một loại phương pháp tu hành tu hành phương thức Tựa hồ cũng là đồng dạng Chỉ là cùng bây giờ những cái kia bộ lạc tu hành phương thức cũng không giống nhau Hắn thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng Bây giờ những cái kia bộ lạc người nguyên thủy nhóm sở tu hành quyền pháp Sẽ là từ những thứ này thượng cổ tiên dân phương pháp tu hành bên trong lính ngộ cũng thôi diễn đi ra. Như vậy cũng tốt so mùa xuân thời điểm rõ ràng gieo xuống là đậu vàng hạt giống. Kết quả mùa thu thu hoặc thời điểm lại thu được đen hạt vừng đồng dạng ly kỳ. Nếu như là đậu đen còn có thể nói là chủng loại biến dị. Nhưng đen hạt vừng cái kia hoàn toàn chính là giống loài biến hóa. Những thứ này thượng cổ tu hành pháp. Mặc dù là không trọn vẹn Có thể tất vung tại trải qua một phen cẩn thận phiên dịp sau đó Lại có thể minh bạch Những cái kia thượng cổ tiên dân tu hành phương thức Đều tại người khởi xướng nhóm tính tâm ngưng thần Khiến mọi người đi cảm thụ giữa thiên địa ẩm chứa một loại nào đó tên là khí năng lượng thần bí Loại này năng lượng thần bí là dạng gì? Phương pháp tu hành bên trong không có ghi lại Có lẽ là tại thời kỳ thượng cổ Loại này năng lượng thần bí kỳ thật cũng không thần bí. Đều là mọi người sở quen thuộc đồ vật. Đem cảm nhận được loại này năng lượng thần bí sau đó. Tùy tiện đem hấp xả tiến trong cơ thể. Tại thể nổi tiếng hành chu thiên vận hành cũng luyện hóa. Luyện hóa thành một loại càng cao cấp hơn. Tên là nguyên khí năng lượng. Nguyên khí vật này có thể dùng tại tế luyện gân xương ra cùng ngũ tạng lục phủ. Điều này làm cho vân bất lưu có chút kinh ngạc đồng thời Cũng có chút minh ngộ Cảm thấy cái này các thượng cổ tiên dân phương pháp tu hành Cùng địa cầu đảo ra phương pháp tu hành Giống như có gì khúc đồng công chi diệu Địa cầu đảo ra phương pháp tu hành theo vân bất lưu Nhưng thật ra là dưỡng sinh chi pháp Bình tâm tính khí Chính là dưỡng tính Vô hấp thổ nạp Còn lại là kiện thể Cũng chính là đạo gia cái gọi là tu mệnh. Đạo gia nói tính mệnh xong tu theo vân bất lưu cũng chính là chuyện như vậy. Dùng thông tục dễ hiểu phương pháp mà nói. Chính là tâm bình khí hòa. Không nên tức giận. Dạng này tự nhiên là lòng thoải mái thân thể béo mập còn hô hấp thổ nạp nói đến. Hắn liền không biết thật giả. Bất quá thân là người hoa, vân bất lưu là thà rằng tin là có. Vân bất lưu cảm thấy. Những thứ này thượng cổ phương pháp tu hành mặc dù tàn khuyết không đầy đủ Có chỉ có một cách mở đầu Có chỉ có ở giữa Có chỉ có giai đoạn kết thúc Thế nhưng So với trên địa cầu Những cái kia huyền chi vừa huyền đạo nhà điển tịch cùng lý luận tri thức Ngược lại muốn càng thêm rõ ràng rất nhiều Một cách là chiều tượng Một cách còn lại là rõ ràng Trên địa cầu cho dù hắn Vân Bất Lưu nhìn lại nhiều đạo gia điển tịch, minh bạch lại nhiều tu đạo thường thức, cũng trên cơ bản không biết thế nào đi tu hành. Tuyệt đại đa số người tu đạo kỳ thật chính là xây một chút tâm, dưỡng dưỡng tính mà thôi. Cái gọi là tu hành trên cơ bản chỉ đều là trên tâm cảnh tu hành. Bởi vì nó là chiều tượng. Nhưng ở thế giới này, những thứ này không chọn vẹn phương pháp tu hành cũng rất minh xác chỉ ra. Tại cái này thiên địa bên trong, tồn tại một loại nào đó năng lượng thần bí. Hấp thu loại này năng lượng thần bí, chính là tu hành. Đầu tiên là tu tâm, để cho mình tâm tính bình hòa. Sau đó cảm thụ ngoại giới năng lượng nào đó, lại đem những năng lượng này hấp thu đến trong cơ thể. Tiến hành luyện hóa. Đây cũng là tu thân. Từ một loại nào đó góc độ đến xem mà nói loại này tu hành phương thức. Chính là đạo gia tính mệnh song tu, mà thiên viêm bộ lạc bên trong những cái kia huyền pháp, vân bất lưu cũng có chút không nghĩ ra. Những người nguyên thủy kia các tiền bối, là như thế nào từ loại này không chọn vẹn thượng cổ phương pháp tu hành bên trong, diễn biến ra loại kia vận hành khí huyết lực lượng phương pháp tu hành đâu hay chồng tu hành phương thức. Hoàn toàn chính là hai thái cực A nếu như muốn cho hai loại tu hành phương thức tìm kiếm một ít điểm giống nhau mà nói. Cái kia có thể chính là cả hai tu hành mới bắt đầu sở có đủ loại kia trạng thái. Các thượng cổ tiên dân phương pháp tu hành nói cho hắn biết. Muốn tính khí ngưng thần. Mới có thể từ giữa thiên địa cảm nhận được loại kia năng lượng thần bí. Mà những người nguyên thủy kia cắt tiền bối thì nói cho hắn biết. Muốn cảm nhận được khí huyết lực lượng. Nhất định phải luyện quyền, luyện đến trình độ nào đó, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình sôi trào khí huyết lực. Mà cách này trình độ nào đó, chính là tâm vô bàng vụ. Nếu có thể tiến nhập một loại nào đó không linh trạng thái, vậy thì càng tốt hơn. Dùng thượng cổ tu hành pháp bên trong thuyết pháp kỳ thật chính là tiến nhập cực độ lòng yên tĩnh trạng thái. Còn như mặt khác địa phương, hắn tạm thời vẫn không có thể phát hiện có cái gì chỗ tương tự Có lẽ lớn nhất chỗ tương tự chính là Nó cũng thuộc về đạo gia tu mệnh phạm chủ đi nghiên cứu mấy ngày Vân bất lưu yên lặng tổng kết phía dưới các thượng cổ tiên dân tu vi đẳng cấp Phát hiện bọn hắn tu vi phân chia phiên dịch thành hắn có thể hiểu được chữ viết thả ý đến xem Đó chính là vũ trụ hồng hoang Thiên địa huyền hoàng Đương nhiên cái này phân chia trước bốn cấp độ là chính hắn cộng vào Bởi vì hắn thấy Tại thiên địa huyền hoàng cái này bốn cấp độ bên trên Khẳng định vẫn tồn tại càng cường đại hơn tồn tại Phương pháp tu hành bên trong cũng hơi có nhắc đến Chỉ là chưa thể nhìn thấy tường kể Nếu như theo mấy cách này cấp bậc tới phân chia tu vi mà nói Hắn thực lực bây giờ Tựa hồ liền thấp nhất cấp bậc hoàng cấp đều không đạt đến Bởi vì muốn đạt đến hoàng cấp, phải dùng loại kia năng lượng thần bí gột rửa bản thân, để cho mình trong cơ thể xuất hiện kim sắc xương cốt. Lúc này mới có thể xem như tiến nhập hoàng cấp. Theo tiêu chuẩn này mà tính mà nói, viêm giác cũng chỉ mới vừa tiến nhập cái này một cấp bật mà thôi. Sơn giã nhàn vân 12 chương 110 bình tâm tính khí. Ngưng thần định tính bình tâm tính khí. Tính khí ngưng thần. Ngưng thần định tính. Đây là một cách có thể làm cho mọi người cảm nhận được loại kia năng lượng thần bí quá trình. Dùng đạo gia thuyết pháp kỳ thật chính là không ngừng chém tới trong đầu của chính mình xuất hiện ý niệm. Phật gia dùng chém tới 3.000 phiền não tia ví dụ, liền tương đối hình tượng và chuẩn xác. Thế nhưng, loại chuyện này, nói dễ, làm có bao nhiêu khó khăn thử qua thì biết. Vân bất lưu rất khó tưởng tượng. Một người muốn thế nào mới có thể tiến nhập loại kia không suy nghĩ gì vô niệm kỳ diệu trạng thái bên trong. Hắn thậm chí cảm thấy đến đó căn bản không có khả năng. Hắn thử qua trong đêm tính tỏa tại lầu nhỏ lộ ra ngoài trên đài. Có thể lọt vào tai không phải là bầy Nga thôn ngốc súng thời gian thỉnh thoảng Nga Nga âm thanh. Chính là trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu. Lại hoặc nơi xa núi rừng bên trong cú đêm âm thanh. Chờ thật vất vả đem những âm thanh này dần dần bỏ qua. Lọt vào tai lại là hồ lớn nước hồ tiếng nghẹn ngào. Sông lớn dòng nước rót vào hồ lớn thời tiếng ầm ầm, Cùng gió đêm qua tai hô hô âm thanh. Hắn cũng thử qua buổi sáng thời điểm leo lên tòa kia núi cao. Ngồi ở phía trên tính tâm ngưng thần. Xem có thể hay không nhờ trèo cao nhìn xa mà tâm thần thanh thản cơ hội nhập định. Lại hoạt đón ánh sáng mặt trời lắng nghe chính mình hô hấp và nhịp tim, xem có thể thành công hay không. Nhưng cũng tiếc. Lọt vào tai không chỉ có tiếng gió điệu âm thanh. Còn có bảy Nga thôn ngốc súng Nga Nga âm thanh. Cùng sát vách vịt trải vịt nước cạc cạc âm thanh. Hắn cũng thử qua dùng tiếng sáo tới để cho mình tiến nhập yên tĩnh trạng thái. Có thể hiển nhiên, phương pháp này từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Bởi vì hắn tâm thần tất cả đều vùi đầu vào thổi trong đó đi tới. Mấy ngày thời gian dày vò xuống tới, hắn cũng không thể kiểm tra xong cách như thế về sau. Ngược lại là hắn ngày đó bổ những cái kia quỷ lửa tại mặt trời bảo chiếu xuống. Đã rơi khổ. Có thể chuẩn bị đốt than sự nghi. Hắn thu dọn một chút tiếc núi tâm tình, chuẩn bị trước đem tu hành sự tình thả một chút. Tu hành loại chuyện này, xác thực không nên nóng vội. Tu hành. Nào có một lần là xong đạo lý cho dù là chính mình loại này nạp điện liền có thể mạnh lên cổ quái thể chất. Không phải cũng cần từng ngày chậm rãi trưởng thành. Mà không cách nào một hơi ăn thành mập mạp sao như thế ngấm lại. Vân bất lưu tùy tiện quyết định thuận theo tự nhiên. Về sau buổi sáng thời điểm tựa như trước kia rèn luyện. Ban đêm liền ngồi xuống. Ngưng thần tĩnh tâm. Xem có thể hay không có thu hoạch. Bởi vì so sánh ban ngày, ban đêm trời tối người yên thời điểm lại càng dễ để cho người ta yên lặng. Lấy được chủ ý sau đó. Hắn tùy tiện đem những cái kia bổ tốt hong khô cứng rắn quỷ nhét vào cái kia đã sớm đào xong. Dài một mét rộng cao huyệt động bên trong. Dừng thằng xếp tốt. Chờ trồng chất tốt quỷ sau đó. Hắn tùy tiện đem châm lửa vật nhét vào quỷ mặt ngoài. Lại tại cửa động xây bên trên một tầng gạt đất. Chỉ để lại một cái không đến dài 20cm rộng châm lửa miệng. Sau đó đốt đuốc lên. Loại này đốt than pháp kỳ thật cùng hắn thiêu xứ thời sử dụng trồng chất đốt pháp cực kỳ tương tự. Không ít nông dân đốt than cũng đều là thế này đốt. Còn có đơn giản hơn phương pháp. Đó chính là trên mặt đất đào hố. Đem củi lửa trồng chất đến cái kia trong hầm. Chờ củi triệt để bốc cháy sau đó. Lại dùng bùn đất đem chôn xuống. Đương nhiên, hắn cần than khẳng định không chỉ nhiều như vậy. Thế nhưng đốt than loại sự tình này, hắn cũng là lần thứ nhất khô. Trước kia chỉ là gặp qua người khác khô, mà lại nhân ra còn không chỉ một người. Lúc ấy nhìn thấy ra than lúc, một người mang theo cuốc phá hầm lò cửa. Mấy người đặc biệt mang theo thùng nước xách nước đến hầm than bên trong hắt nước diệt lửa than. Chàng diện kia nhưng náo nhiệt. Có thể loại chuyện này đặt cho một người tới làm, vậy thì có chút phiền toái. Bất quá hắn muốn đốt là than trắng, không phải là than đen, cũng không phải cần hát nước. Nhưng đốt than trắng, ra than thời cũng cần cát đất bao trùm. Loại sự tình này, nếu là đặt ở người bình thường trên thân mà nói, một người cũng là bận không qua nổi. Cũng may hắn hiện tại đã không phải là một người bình thường. Chờ hầm lò lửa đốt lấy sau đó. Hắn tùy tiện chạy tới ba phải Dùng chậu gỗ chứa cầm về Chờ hầm lò lửa hoàn toàn thiêu đốt Ốn khói bên trong xuất hiện khói từ nồng đậm khói trắng biến thành khói xanh sau đó Hắn dùng miếng đất đem cái điểm kia miệng lửa chắn, Lại dùng bùn nhão rán lên Sau đó yên lặng chờ đợi Đợi đến phía dưới vài cái thông khí miệng bốc lên ánh lửa thời điểm Hắn tùy tiện đem thông khí miệng cả đám đều cho chắn. cuối cùng ốm khói cũng cho chắn đại khái tà dương gần tây phía dưới thời điểm vân bất lưu đem thịt phóng tới nồi đá bên trong hầm bên trên sau đó mới đem trước xây lên cửa động mở ra tiến hành luyện than cảm giác được động hầm lò bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao vân bất lưu tùy tiện cần làm tốt cũng ngâm tại trong hồ nước đại trúc kẹp đem lửa hầm lò bên trong thiêu đốt than lửa lôi ra Ném về đã sớm chuẩn bị ký càng cái kia hố đất Hố đất dài rộng 3 mét bên trong tất cả đều là lỏng tốt bùn đất trộn lẫn bên trên cho than Than lửa bị hắn từ lửa hầm lò bên trong lôi ra Ném tới hố đất bên trong Ném đi có một đống nhỏ sau đó Hắn mới nhảy qua đi Phi tốc đem trộn lẫn lấy cho than bùn đất bao trùm đến than lửa bên trên Những thứ này trộn lẫn lấy cho than bùn đất Chính là để dùng cho than lửa làm lạnh sử dụng. Chờ bao chùm kết thúc, hắn tiếp tục bắt trước làm theo. Thẳng đến những cái kia khối lớn than củi đều bị vùi sâu vào trong đất. Mà một ít khối nhỏ than củi. Thì bị hắn dùng nước trực tiếp bát ẩm ướt. Bát ẩm ướt than củi kỳ thật chính là than đen. So sánh dưới. Than đen muốn so than trắng nặng. Nhưng lại không có uổng phí than chịu lửa. thiêu đốt nhiệt độ cũng không có uổng phí than cao. Muốn dùng than đen tới luyện sắt mà nói trên cơ bản rất khó. đương nhiên, dùng hỏa lô thêm ốm bể, dùng than đen đem sắt nung đỏ tiến hành. rèn sắt mà nói, lại là không có vấn đề. vân bất lưu gặp qua rất nhiều lò rèn dùng chính là loại này than đen. dùng than trắng lò rèn ngược lại rất ít. đoán chừng là than trắng hơi đắt nguyên nhân đi nhìn thấy vân bất lưu đốt than. Tiểu Nai Hổ còn cảm thấy rất chơi vui. Kết quả nhìn thấy ra than lúc. Tia lửa tung tóe hình tượng. Tiểu Nai Hổ tùy tiện sợ đến trực tiếp liền lưu trở về tiểu Trúc lâu. Tiểu Mao cầu cùng tiểu Bạch liền cực kỳ thông minh, không đến tiếp cận cái này náo nhiệt. Trên thực tế, đây cũng là hắn đốt than không nhiều. Lửa hầm lò không lớn. Nếu không mà nói... Mở hầm lò thời hiện ra có độc khí thể như là oxit carbon những vật này. Liền cũng đủ hắn uống một bầu. Nếu như không phải là hắn đã sớm ngừng thở mà nói, hắn hẳn là dùng vải ướt hoặc khăn ướt bao lấy chính mình miệng mũi. Chỉ bất quá, những vật này hắn đều không có, chỉ có thể dùng ngừng thở chiêu này. Bất quá. Tại gia than lúc, lửa này hầm lò nhiệt độ cũng cho vân bất lưu một cách gợi mở. Cho hắn biết lửa này hầm lò bên trong nhiệt độ tựa hồ cao đến có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn không biết luyện than thời lửa hầm lò bên trong nhiệt độ có thể đạt đến cao bao nhiêu. Thế nhưng. Hắn chuẩn bị nắm những cái kia hoảng sắt đá thử một lần. Xem có thể hay không dùng lửa hầm lò nhiệt độ đem luyện hóa thành nước thép. Nếu như có thể mà nói. Vậy liền có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều phiền toái. Đương nhiên. Lửa hầm lò quy mô đến mở rộng một ít. Dạng này quỷ mới có thể giả bộ nhiều chút. Mới có thể thiêu đến lâu hơn một chút. Nhiệt độ hẳn là cũng có thể cao hơn một chút. Hắn một bên suy tư, một bên nhai lấy cá sấu thịt, uống vào cá sấu canh. Hơn nửa canh giờ, hắn mới chạy đến bùn đất trong hố, lật ra những cái kia bùn đất. Lúc này, trong hầm than lửa sớm đã làm lạnh. Mặt trời từ lâu xuống núi. Thế nhưng tại đống lửa ánh lửa xuống. Những cái kia than lửa mặt ngoài. Nhưng lại có một tầng như là vôi một vật. Cái này chính là than trắng. Hắn một lần liền nung thành tông Sơn giã nhàn vân 12 chương 111 ngũ tâm triều thiên. Lôi đình hải dương cầm đã sớm bệnh tốt giò trúc Đem những thứ này than trắng cùng than đen chứa vào sau đó. Vân bất lưu rửa mặt một cái. liền bắt đầu ban đêm bài học nghiên cứu thượng cổ tu hành pháp. Cùng ngồi xuống nhập định. Nghiên cứu thượng cổ tu hành pháp. Đây là mỗi ngày phải làm sự tình một trong. Ôn cố mà chi tân. Thường xuyên suy nghĩ một chút. Có lẽ sẽ có phát hiện mới cùng cảm ngộ. Còn như ngồi xuống nhập định. Không phải nói hắn đã hiểu được thế nào tu hành. Mà là yêu nguyên ở vào tìm tòi giai đoạn. Hắn hiện một học làm không được không suy nghĩ gì loại sự tình này. Hắn hiện tại cực kỳ hoài nghi. Những người nguyên thủy kia có thể tùy tiện cảm nhận được tự thân khí huyết lực lượng. Không phải là bởi vì bọn hắn so với hắn có thiên phú. Mà là bọn hắn tư tưởng quá mức đơn thuần. Tạp niệm ít nguyên nhân. Vân Bất Lưu cảm thấy chính mình tạp niệm tương đối nhiều. Chủ yếu là bởi vì kiến thức nhiều thứ. Tại cái kia coi trọng vật chất. Tin tức bảo tạc thế giới bên trong ngốc thời gian lâu dài Ý niệm nếu là còn có thể bảo trì thuần túy mà nói Cái kia mới gọi quái sự đi cho nên nói Hắn cảm thấy đây không phải chính mình không có tu hành thiên phú Cũng không phải chính mình không bằng những người nguyên thủy kia Chủ yếu là thế giới kia dụ hoạt nhiều lắm Bằng không Những cái kia tu đạo tu Phật người Vì sao muốn rời xa trần tục đâu bọn hắn kỳ thật chính là đi tìm thanh tính chỗ. Còn như những cái kia thanh tính chỗ sau đó vừa vì sao biến thành náo nhiệt du lịch thánh địa khổ khổ. Nơi này liền không phân tích trong đó nguyên nhân. Người luôn luôn muốn sinh hoạt sao tóm lại. Vân bất lưu cảm thấy. Chính mình khẳng định không phải là không có thiên phú người. Chỉ là đã từng thế giới kia cho hắn dù hoạt nhiều lắm. Để cho hắn tư tưởng gương sáng dính đầy vô số bụi bặm. Muốn để cho khối này gương sáng tản mát ra nên có quang mang, hắn trước tiên cần phải đem những cái kia bụi bặm lau đi. Ngồi xuống chính là cái này lau bụi bặm quá trình. Bất luận cái gì tư thế, hoặc ngồi hoặc nằm, chỉ cần có thể tăng tốc quá trình này, cái gì đều có thể. Nhưng mà, hắn thử tới thử đi, vẫn cảm thấy cái này ngũ tâm triều thiên tư thế càng tốt hơn một chút hơn. Cách này hắn thấy là một loại cực kỳ thần kỳ cảm giác. phảng phất cách tư thế này có một chủng ma lực một dạng, có thể để cho hắn càng nhanh ổn định lại tâm thần. Cách tư thế này nhưng thật ra là đạo gia người tu hành ngồi xuống thời tương đối cao mang một loại tư thế ngồi. Ngũ tâm tức hai cách bàn chân tâm, hai bàn tay tâm cộng thêm não đại đỉnh. Nghe nói cái này tư thế ngồi có thể cùng vũ trụ chi khí nối tiếp đạt đến nhanh chóng tổ khí mắt Có thể hay không cùng vũ trụ chi khí nối tiếp cái này Vân Bất Lưu cũng nói không ra cái nguyên cớ bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là vũ trụ chi khí Có lẽ thế giới này vũ trụ chi khí Chính là loại kia năng lượng thần bí khí đi có thể cách này tư thế ngồi Quả thật có thể để cho hắn lại càng dễ ổn định lại tâm thần Hắn hiện tại đã có thể bình tĩnh lại, vứt bỏ rối loạn phức tạp tạp niệm đi lắng nghe chính mình nhịp tim cùng hít thở. Mặc dù lắng nghe nhịp tim cùng hô hấp tại tu hành mà nói kỳ thật không có lông dùng. Có thể có thể thời gian dài làm được điểm này. Đã nói lên hắn lực chú ý có thể thời gian dài tập trung ở một cái đốt. Trong ấp những cái kia tạp niệm cũng sẽ không động một chút lại nhảy ra quấy phá một phen. Cái này kỳ thật chính là một loại tiến bộ. So với vừa bắt đầu lúc Ngồi lên mấy phút cũng cảm giác phập Phòng không yên tình trạng Đã coi như là thật nhiều hơn nhiều Bước kế tiếp Chính là từ cái giờ này Chầm rãi đào sâu Xem có thể hay không cảm ứng được ngoại giới loại kia năng lượng thần bí khí Lại hoặc là cảm ứng được tự thân thể nổi khí huyết lực lượng Hắn thấy đây xem như một loại nhập vi cấp bậc cảm giác lực Cảm ứng khí huyết lực lượng Có thể nói là đối nội Đáng nhìn là nội thì cảm ứng ngoại giới năng lượng thần bí khí Thì có thể coi là ngoại ứng Xem như đối ngoại Cả hai một trong một ngoài. Có lẽ những người nguyên thủy kia các tiền bối đem các thượng cổ tiên dân phương pháp tu hành diễn biến thành bây giờ lần này bộ dáng, Có thể cũng là bởi vì nắm giữ đối nội cảm giác lực Là lấy lúc này mới từ nguyên bản ngoại luyện đi về phía nội luyện Nơi này ngoại luyện, không phải là chỉ ngoại luyện gân xương ra ngoại luyện, mà là chỉ nhờ ngoại lực tới cô đọng tự thân. Nơi này ngoại lực, còn lại là chỉ cái kia năng lượng thần bí khí, mà nội luyện còn lại là chỉ luyện hóa bản thân khí huyết lực lượng. Nội luyện một hơi cùng cách này ngược lại là có gì khúc cùng bên trong chi diệu. Chẳng biết lúc nào phảng phất có một tiếng chi thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn tùy tiện phàn phất cảm thấy trước mắt thế giới biến đổi. Cả người tựa hồ đưa thân vào một mảnh lôi đình ở giữa hải dương. Bốn phía tất cả đều là tàn phá bừa bãi lôi đình, lôi xà lộn xộn may, sợ đến hắn tiểu tâm can không ngừng thình thịch. Cũng chính là bất thình lình kinh hãi, khiến cho hắn từ cách này cổ quái huyến tượng bên trong lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần hắn, phát hiện bốn phía một mảnh im ứng. Bất quá rất nhanh Trong bụi cỏ tùy tiện truyền đến tiếng côn trùng kêu Nương theo lấy một hai tiếng Nga thôn lớn nhỏ dũng sĩ Nga Nga âm thanh Cách đó không xa hồ lớn bên trên tinh quang chập chờn Nơi nào có cái gì lôi đình tàn phá bừa bãi hình tượng Mặc dù vừa rồi màn này chỉ là một cái thoáng mà qua Tựa như ảo giác Điều này làm cho Vân bất lưu nhiều ít cảm thấy có chút kinh ngạc Nhưng hắn vẫn cảm thấy Đây không phải ảo giác, mà có thể là mình đã tìm tòi đến nội thị biên giới. Nhìn thấy lôi đỉnh, có lẽ chính là mình nạp điện liền mạnh lên bí mật. Suy đoán này để cho hắn có chút nhỏ hưng phấn. Kết quả cái này một hưng phấn, hắn liền rốt cuộc vào không được vừa rồi loại kia cảnh giới kỳ diệu chúng. Hắn cũng không biết hiện tại là cái gì canh giờ. Mắt thấy không cách nào lại thứ nhập định. Hắn đành phải nâng người đi lên lầu nghỉ ngơi. Nhìn thấy hắn nâng người đi lên lầu nghỉ ngơi. Tại tiểu trúc lâu trên lầu chóp chợp mắt tiểu mau cầu. Xoay người nhảy vào lầu hai cửa sổ. Chui vào ghế mây ra thú trong đó. Nằm nhòi trúc lâu lầu một trong sảnh tiểu nai hổ. Kỳ thật đã không thể tính nai hổ đều là sắp có một tuổi đại hổ tể tử. Nhìn thấy vân bất lưu đi nghỉ ngơi tiểu kim tử cũng đi theo đứng lên tùy hắn lên lầu. Tại lầu hai phía trước cửa sổ cuộn thành một đoàn, ngẩng lên cách đầu nhỏ, phảng phất giống như là tại thổ nạp một dạng, thân thể cùng theo một phục tiểu mạch. Nghe được vân bất lưu tiếng lên lầu âm thanh, cũng đi theo lưu về trên giường, cũng không biết có phải hay không cần phải có người cho nó làm ấm giường nguyên nhân. Dù sao chỉ cần là vân bất lưu không đi nghỉ ngơi mà nói, nó là tuyệt đối sẽ không trước chui vào chăn. Mà đối với đầu này tùy tiện chui vào hắn ồ chăn Là muốn chỗ bạch xà Hắn không có bất kỳ biện pháp nào Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặt Nó cao hứng liền tốt Ngày thứ hai, Vân bất lưu dậy thật sớm Đi vườn rau xanh bên trong mắt nhìn Mặc dù mùa hè sương sớm có chút lớn Vườn rau xanh bên trong bùn đất mặt ngoài một tầng đều có chút ẩm ướt Nhưng kỳ thật không đỉnh cái gì dùng Mặt trời vừa ra tới, lập tức chỉ làm. Bây giờ đã có vài ngày không có hạ xuống mưa. Thậm chí có thể nói, từ những thứ này đậu nành cùng các mễ gieo xuống sau đó, liền không có hạ xuống mưa. Vân bất lưu có chút bận tâm những thứ này hạt giống không cách nào nảy mầm. Là lấy những ngày này sáng sớm, hắn đều sẽ lên cho những thứ này đậu nành cùng các mễ. cùng hắn gieo xuống những cái kia rau giải cùng dược liệu tưới tưới nước kết quả hôm nay hắn tùy tiện phát hiện những cái kia đậu nành lại có một tia xanh biết phá ra mà ra phát hiện này để cho hắn vui vô cùng